Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán tính giả đã cùng nhau theo dõi và đón nghe trên kênh đọc truyện Chị Dộ. Bây giờ là 12 giờ trưa, Thu Quỳnh rất hân hạnh khi được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên một phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối cùng của bộ truyền Nhân Quả Cuối Đời được viết bởi tác giả Thơ Nguyễn. Trước khi lắng nghe bộ truyền này thì quý vị đừng quên nhấn vào link sản phẩm ở bên góc trái màn hình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 Lâu giòn lúc nữa là sạch sẽ ngay thôi Đã nói phải khắc phục ít bữa Cho làm nhà Bây giờ bà có chê bẩn Cũng không có nơi nào hơn chỗ này được đâu Bà Sông đã từng ở Trong con cho Hành cả năm Nhưng hôm nay bà lại có cảm giác Mình vừa tới một nơi xa lạ Từ nay bà chính thức trở thành Một thành viên trong gia đình cô Suốt bữa cơm Hành nói cười luôn miệng Rồi gấp thức ăn bỏ vào bát Anh còn rể thì vẫn bình thường Làm cho bà có phần hơi ngại Xong bữa Anh Trần nhắc vợ Em lấy hoa quả gọt Để mẹ ăn rồi đi nghỉ Tuổi già tuy không ăn uống được nhiều Nhưng phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng Lát nữa con mang cái đệm cũ cho mẹ nằm tạm Khi nào ở nhà mới Vợ chồng con sẽ sắm toàn đồ mới cho mẹ dùng Bà Sông cảm thấy vui trong lòng Nhà này chúng nó đưa cá vợ lẫn chồng cùng khôn khéo chứ không như thằng Lộc với cây an. Cất lời lên là nó muốn chọc bà tức chết. Bà nói gì chúng nó cũng vằn bèo. Bà kêu mệt thì nó lại bảo mẹ còn khỏe hơn con. Bà có đi chơi bên hàng xóm, nó bảo bà ngồi lê cho lắm vào. Có chuyện gì bà muốn tâm sự thì chúng nó nói tràn qua chuyện khác. Tóm lại, mấy mẹ con bà như không có tiếng nói chung. Thằng Lộc đã vậy, cây an con gái nó chả khác gì là bao. Đêm ấy, bà sông nằm mãi không ngủ Người bà như có kiến bò từ đầu tới chân Chắc là chỗ này chúng nó để bẩn lâu ngày Nên sinh ra rần rẹp Bà khó chịu ngồi dậy Đập giường vũ chăn mạng mấy lần Như không thể đỡ hơn Sáng sớm hôm sau bà gọi con gái rồi nói Con xem làm nhà mau chống cho mẹ đi Chứ ở chỗ này cả đêm Ta không ngủ được đâu Mẹ phấn khởi quá đúng không? Phấn khởi cái nỗi gì rẹp nó cắn ngứa nát hết cả người. Chết mất, để lát nữa cô phun thuốc kiến là sẽ hết ngay. Bây giờ con đưa mẹ đi ăn sáng, sau đó mình tới ngân hàng rút tiền. Mặc dù đã biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng khi nghe Hành nói tới ngân hàng, bà lại cảm giác khó chịu. Nhưng mọi việc vợ chồng cô đã lên kế hoạch sẵn, làm sao mà khác đi được chứ? Tuy nhà đất của vợ chồng Hành đã đứng tên chính chủ, nhưng nó là đất của ông bà bên nội để lại. Nên vợ chồng cô đã gặp anh em trong nhà, rồi nói hoàn cảnh của bà xong, sau đó xin phép làm gian nhà cho bà ở sát cạnh nhà mình. Khi nghe hành trình bày ai nấy cũng thương cảm, đồng ý ngay lập tức, hành với nét mặt buồn rầu rồi nói Mộng là các anh, các chị thông cảm cho hoàn cảnh của mẹ em. Bà không phải là không có tiện, nhưng tính tình lại xung khắc với con trai con gái. Nên không mở được Bây giờ chỉ còn vợ chồng em Là trong non tới bà thôi Thì vườn đất ông bà đã cho ai phận đó Bây giờ cô chú muốn tính sao thì tùy Thương bà quá Làm sao hai người lớn của bà Lại vô tâm thế kia Bà cũng còn may mắn Còn có cô con gái biết nghĩ tới Hành đậu hoe khoái mắt Vì cảm động Cô nói tiếp Mẹ em cũng không muốn phiền chúng em đâu Bà nói sẽ trả tiền đám đớt và tiền làm nhà cho bà. Trước mắt bà vẫn có tiền để ăn uống chi tiêu, vợ chồng em có phải lo gì cả. Em chỉ buồn một nỗi, người ngoài lại nghĩ bà có con trai, phải tới ở đất nhà con rể, con trai mà có thương mẹ đâu, cầm tiền của mẹ, đuổi đuổi khéo mẹ ra đường. Nếu chúng em mà làm ngơ thì mẹ em không biết sẽ như thế nào. Cô nói chuyện sẽ không có gì đáng nói. Tất cả mọi người cùng thương cảm cho hoàn cảnh của bà sông. Dù gì cái hành cũng là con ruột của bà ấy nên nó có trách nhiệm cũng đúng thôi. Nhưng tới lúc gần kết câu chuyện ai nấy chuẩn bị đứng lên ra về thì bất ngờ bà chị cả của anh Trần lên tiếng. vì của cậu Mà và bà bên đó chỉ không có ý kiến gì đâu. Nhưng chỉ có thắc mắc là bà từng có nhà cửa, vườn đất đàng hoàng sao lại bán hết đi. Bây giờ chạy hết từ nhà con trai tới nhà con gái, như vậy lối cũng do bà thôi. Tất cả mọi người lúc này mới a lên một tiếng, điều đơn giản như thế mà không ai nghĩ ra. Hành vội gạt đi nước mắt, rồi nói nhỏ. Chị hai của em, bà ấy dở người chỉ biết vờ váo ở với mẹ nhưng lại thương bố nên tuổi thân lắm. Bà bán hết đất ở với con trai, nhưng anh ấy lại chỉ nghe vợ, không để ý tới mẹ. Em sốt mẹ nên mới đưa bà ấy về đây." Những lời nói trong nước mắt của Hành đã làm cho anh chị em nhà chồng cô đồng lòng. Thế rồi câu chuyện đã kết thúc. Ai về nhà nấy, mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau. Tất cả cùng thông cảm cho hoàn cảnh của mẹ con bà Song, duy chỉ có bà chị cả là không tin cho lắm. Con Hành và thằng Trần đúng là trời sinh một cặp. Chúng nó chưa cho không ai thứ gì cả, kể cả anh em ruột thì Em trai chị mà chịu đưa mẹ vợ về ở nhà mình thì chắc chắn nó nhắm được cái gì đó. tôi bố mẹ đẹ của nó, ngày còn sống nó chẳng coi ra gì cả. Mỗi tuần nó tổ chức mấy bữa ăn uống nhậu nhẹt, toàn mời bạn bè khách khứa, có khi nào nó biếu bố mẹ được một miếng ngon. Nhưng thôi, mặc thân ai người nấy lo, nhà còn bao việc đang chở. Hành chở bà sông vào một quán ăn, ven đường. Cô gọi hai tô phở bò nóng hổi rồi nhanh tay bỏ tương, vắt chanh cho mẹ. Hai tay cô nhanh thoang thoát, những sợi mì trắng ngừng, lẫn với thịt và nước dùng béo ngầy. Mùi thơm của gia vị bay vào mũi, làm cho bà sông cảm thấy đói. Vừa ăn được vài miếng, bà đã ngỡn lên nói. Nhà thằng Lộc bán đồ ăn sáng, vậy mà chưa khi nào nó mời mẹ lấy một bữa. Mẹ ở với con rồi bữa nào mẹ thích. Con chờ mẹ đi ăn, mà các nơi người ta nấu ngon lắm. Nhà ông Lộc Hà tiện, chỉ bắt nạt dân xứ mù trong làng thôi. Chứ người sành chả ai thèm ăn. Ăn uống xong xuôi, hành lại vui vẻ nói với bà xong Mẹ con mình đi chợ ngắm một lát nha mẹ. Thì đi đâu tùy con? Bà sông vui lắm. Không biết đã bao lâu bà mới thấy được cảm giác vui vẻ như thế. Ở với cái hàng từng ấy năm. Cũng chỉ biết quanh ở cái xó lạng Muốn mùa sắm Chỉ có đạp xe một mình Nó chỉ biết mài miếc đi làm Mẹ con gần nhau Nói chuyện vài câu là cãi nhau Bà cũng ưa nó được ở cái nết Vì chưa khi nào nó khen bà Dù chỉ một chút Thằng Lộc thì cạc sĩ số 1 Chưa khi nào nó biếu mẹ được miếng gì cả Thế rồi đùng một cái Nó nói đón về ở chung Chẳng qua là lúc ấy Nó muốn mượn tiền của bà Vừa lúc bà đang tức sôi máu với cái ai Thế là bà đã nghe nó đồng ý luôn Đến cuối cùng con Hành Vẫn phải đón mẹ về nhà Để lo toan Hành đưa mẹ đi khắp nơi Thấy con gái mua nhiều đồ quá Bà xong mới kêu lên Mua chi mà nhiều vậy con Mấy thứ này con mua cho mẹ dùng Hoa quả để trong phòng Mẹ thích ăn lúc nào thì có luôn Vài bữa nữa thờ tới làm nhà Con bận là sẽ không đưa mẹ đi chợ được như thế này đâu. Mấy bà ở chợ nghe mẹ con bà nói chuyện tình cảm thì lấy làm ngưỡng mộ. Người phụ nữ vừa gói hàng vừa tấm tắt khen. Chắc đây là con gái của bà sao? Cô ấy nhanh nhẹn mà hợp với mẹ quá. Dạ, đây là con gái của em. Chỉ có con gái mới được như vậy tôi Tìm đâu ra con giàu tốt với ba mẹ chồng bây giờ hả chị? Bọn họ chỉ thấy có lời thì mới vui vẻ thôi. Còn ngoài ra là quên hết. chỉ bán hàng đưa đồ cho Hành rồi cười gượng. Hai mẹ con bà xong đi khuất. Chị lắp đầu nói Chắc là cô ta không đi lấy chồng. Không làm dâu nên mới nói như thế. Đúng thật là xã hội lắm kiểu người. Hành để đồ vào võng xe. Rồi nói mà ngồi lên phía sau. Cô mỉm cười hài lòng. Sau đó từ từ chở bà xong tới ngân hàng huyền để rút tiền. Bất chờ cô hỏi Ngày đó ai đưa mẹ đi gửi tiền tới? Mẹ đi xe đạp Trời ơi, sao không nói con chở đi? Tao đạp xe đi bình thường Chục cây số có gì đâu Vấn đề không phải chục cây số Mà bà mang trong người gần nửa tỷ Rồi đạp xe ngoài đường Lỡ nó cướp giật biết làm sao Đứa nào nó biết mình có tiền Tao ăn mặc lùi thôi Đi xe đạp Bố thằng nào nghĩ tao mang tiền đi gửi Cứ như tụi bay Vợ chồng ăn diện đeo vàng chằn chịt Cuối cùng toàn đồ vay mượn thôi Mẹ nói hay thật đó Con mượn của mẹ có bấy nhiêu Chẳng qua là muốn giữ cho bà Còn vốn nằm trong hàng của con bao nhiêu Mẹ biết sao được vả lại công việc buôn bán hàng ngày Phải tiếp xúc với nhiều người Nếu không ăn mặc lịch sự thì họ khinh cho Rồi sao mà làm ăn Mà con giận trước Nếu có ai là mẹ không được nói những điều này ra đâu đấy Mất mặt quá Hai mẹ con vào tới chỗ rút tiền Sau khi bà xong ký vào một số giấy tờ Hành nhanh chóng Cất mấy cọc tiền vào trong túi Rồi nhanh chừng bước ra ngoài Trong lòng vui mừng không gì ta nổi Còn bà xong thì cứ như mất của Bồn dạc bồn trồn không yên Thế là bao nhiêu vốn liếng Vào tới con hành cả Nhưng không sao Nó là đứa con ngoan, có hiếu Sau này nó sẽ chăm non bà khi về già Mà cũng phải thôi Năm này bà cũng là luống tuổi, tiền nồng cứ giao thức cho con, bà khỏi bận tâm suy nghĩ. Sau này cứ ngày ba bữa no rồi đi chơi với hàng xóm, vậy là ổn cả. Chở mẹ về tới nhà hành mang đồ vào gian nhà ngang cho bà, rồi lên phòng mình để cất tiền. Bà xong thấy vậy liền nói, Con đưa cho mẹ giữ mấy đồng để tiêu. Trong người mẹ không còn tiền sao? Không, hết sạch. Hành đếm mấy tờ chục. Đưa cho bà xong rồi nói Hôm nay mà không lấy số tiền này về Thì mẹ tiêu bằng gì Mà con nói trước từ giờ trở đi Tất cả mọi thứ con lo hết Mẹ cần gì thì nói con để con mua Ngày mai họ bắt đầu chở nguyên vật liệu tới Bà giúp con được việc gì thì giúp Bằng không Để yên cho vợ chồng con làm Nhớ là không được nói ra chuyện Cùng với đám thợ đâu đó Hớ hình họ lại cười cho Hôm sau Hành thì chợ sớm mua đồ về cúng Lát nữa sẽ có thợ tới nhà Đo đạt Rồi cắm móng nhà cho bà xong Thế là chuyện con gái và con rể Làm nhà cho mẹ vợ đã lan đi cấp xóm Ai cũng khe vợ chồng nhà đó Tự Hiếu thuận Sống có tình có nghĩa Nên làm ăn lúc nào cũng thuận lợi Bà xong ngày nào cũng lên quanh một mình Nên thấy buồn Vì hành đã chặn trước Nên bà cũng không dám tới gần chỗ đôi thợ đang làm việc Bà dắt xe đạp ra ngoài Điền về xóm nhỏ Để gặp mấy bà bạn Vừa đi được một đoạn, bà gặp một người chạc tuổi mình đang quét giòn đường ngõ, thấy bà người đó nhanh miệng hỏi. Có phải bà là mẹ của cô Hành đó không? Là tôi đây. Bà có cô con gái giỏi quá, nghe nói nó đang làm nhà cho bà đúng chứ? Bà thật là có phước, vợ chồng cô Hành làm ăn giỏi giang nhất cái làng này. Như đang buồn ngủ gặp Chiếu Manh, bà xong vội vàng xuống xe, đứng nói chuyện với bà cát. Hai bà ngồi kể cho nhau nghe chuyện trời ơi đất hỡi, đến tầng trưa, không dứt ra. Thế là từ hôm đó, bà Sông đã có bàn để chuyện trọ, tâm sự. Cứ mỗi sáng, bà dắt xe đi. Có hồn trưa muộn, không thấy bà về, làm cho hành phải gọi điện. Bà Sông ngắm gian nhà sắp hoàn thành, rồi hỏi con gái. Sao mẹ nhìn nó hẹp thế con? Có mình bà thế là rộng rãi rồi, còn tiền để mua sắm chứ? Nhưng hơn 700 triệu kia mà Hết làm sao được Rồi những ngày tiếp theo bà ăn bằng gì Đã nói rồi mẹ cứ để con lo Mà tao nghe bà cát ngoài ngõ nói Vợ chồng mày mới mua đám đất gần cổng làng có phải không Đám đất đó còn mua lâu rồi Mà mẹ quen với bà già trong làng ít tôi Ngồi lê Lắm chuyện là rước hòa vào thân Sao không thấy tụi bay nói chuyện Từ trước tới nay làm gì Đều que với cả nhà Rồi làn xóm ai cũng biết kia mà Mà nói ít tôi Tới nhà con ở rồi không nói bừa như trước được nữa Rồi con rể nó cười cho Chuyện làm ăn của con cũng như vậy Bà biết gì mà đi kể linh tinh Có khi lại làm hỏng hết việc Rồi báo hài con cái cũng nên Tốt nhất Khi thấy vợ chồng con bàn chuyện Bà im lặng hoặc tránh xa ra một chỗ đi Bà sống có vẻ không hài lòng Vì những lời nói của con gái Nhưng nghĩ tới vẻ mặt khó chịu của con rể Bà cũng đành phải im lặng Ngày bà sông chuẩn bị dọn lên nhà mới Vợ chồng Hành làm hai chục mâm cơm Mời họ hàng nội ngoài Ai cũng nghĩ Bà xong cuối đời như vậy Mà sướng cái thân Có cô con gái giỏi giang hiếu thảo Rồi có người còn nói vui Hay là đón cả nhà ông tới Ở chung với bà cho đỡ buồn Hành ngõ lời muốn đón bố tới chữ bữa cơm Ông thì nói nhẹ nhàng Bố không đi đâu Con dựng nhà cho bà ấy có lớn không Mà mời cơ mọi người thế Con là một gian nho nhỏ Đủ mẹ ở thôi Như cũng phải có đầu đuôi để mong là sau này Mọi điều hanh thông Với lại tiền thể con mời đám bàn hàng Tụi con được người ta mời nhiều lắm Mày nói tao tới Để cãi luộn có phải không Anh buồn cười nhỉ để Ra cái gì đó ra Anh phải nhìn nhận cho rõ ràng Em khánh thành nhà mới cho mẹ, nên có vài mâm cơm. Anh chị tới cho vui thôi, sao lại nói là cái lộn. Mày không hiểu hay cố tình làm xấu mặt tao. Bà già đang yên ngủ ở nhà anh chị, mày dù bà lấy tiền rồi đón bà đi. Bây giờ muốn tao tới đó, cho dạy người ra sao? Tưởng là tao không thấy bộ mặt thật của vợ chồng mày chắc. Anh không muốn tới thì tôi. Đừng có nói càng gây mất đoàn kết. Mà anh nên nhớ một điều. Chính anh đuổi khéo mẹ cho nên em mới đón mẹ về nhà mình. Anh tưởng em sung sướng thế kia sao? Phận gái đi lấy chồng rồi còn về lo cho cả nhà. Còn từ nay về sau khi mẹ ốm đau thì ai chịu trách nhiệm đây? Anh là con trai ở đất của bố mẹ cho mà đối xử với người sinh ra mình như vậy có đáng không chứ? Thôi mày đi về lo việc quan trọng đi ta còn bận nhiều thứ lắm. Đã cầm tiền của bà già rồi thì phải lo trọn trách nhiệm. Bây giờ mày định hỏi ai? Hành tức điên người, cô ném ánh mắt vằn đỏ về phía ông anh trai. Thấy An đang lau nhà cho bố, cô bước vào nói vui vẻ. Em đang tính tới nói chuyện với chị đây, mày quá chị lại ở đây. Có chuyện gì? Em làm nhà cho mẹ xong rồi đó. Thì sao? Chị tới giúp em dọn đồ cho mẹ đi. Mày làm biệt thự cho bà hay sao? Mà tao phải tới dọn. Hằng câu mày có chịu đáp. Em làm cơm cúng các cụ Cho mẹ lên nhà mới Muốn có anh chị em bên nội ngoài cho mẹ vui Vợ chồng mày có điều kiện Khách khứa toàn người nhiều tiền Tao tới đó làm xấu mặt ban đại diện Rồi bà nổi điên lên Lại nói tao đuổi bà để tụi mày phải lo Chán mặt lắm Mà tao không quen tới những nơi không hợp với mình Chị nói xong chưa Em muốn có cả hai bên nội ngoài Cho hợp tình hợp lý Nhưng kiểu này chắc không cần nữa đâu Hành hầm hược quay xe rồi ra về. Nhà toàn những người thích chống đối. Chả trách được bà Sông không chịu ở với ai. Được thôi. Anh chỉ từ chối không tới cũng chả sao. Càng chứng to với mọi người rằng cái nhà này chỉ có cô là đứa có hiếu. Còn lại tất ráo là cái thứ chả ra gì cả. Họ tỏ thái độ như vậy có khi lại là một việc tốt. Bởi vì bà Sông sẽ không còn ai để gửi gắm ngoài vợ chồng cô ra. Từ nay cô sẽ toàn quyền quyết định mọi thứ. Liên quan tới bà, đồng nghĩa với việc không có anh chị nào được phép hỏi về số tiền lớn mà cô đang giữ. Ngày trọng đại đã tới, bà Sông chính thức dọn đồ lên nhà mới. Vợ chồng Hành thức bực, lo cụ bàn đón khách. Lúc đầu có vài người tới, họ gặp bà Sông tặng quà cho bà. Rồi ai cũng lấy làm ngạc nhiên, bởi vì gian nhà của bà Sông chỉ như cái nhà phụ đồ. Vậy mà không hiểu sao Hành cũng bày đặt, làm cơm mời khách. Thế rồi khách tới mỗi lúc một đông Họ cũng đặt luôn gói quà Lên chiếc bàn bên cạnh cửa ra vào Sau tất cả đều ngồi vào bàn Không còn ai để ý tới chuyện nhà lớn hay bé Cũng chẳng có ai hỏi xem bà có khỏe không Bởi vì họ tới đây là mối quan hệ với vợ chồng Hành Việc nhà cửa của bà chỉ là cây cớ Khi bữa tiệc đã kết thúc Khách cửa ra về hết Cũng là lúc anh Trần cảm thấy mệt mỏi Mặt đó bừng vì rượu Hành thấy vậy mới nói nhẹ nhàng Anh vào nghỉ đi Để lát đó em dọn cho Em xem khách mừng được bao nhiêu mang cất đi Có mấy hộp quà mở ra xem Có mấy người tới trước Họ để cho bà nữa đây Anh yên tâm Em đã mang hết về phòng mình từ sớm rồi Sau khi mang hết chỗ phong bì vào trong phòng Hành mở ra kiểm tra Rồi cất đi cẩn thận Lúc đấy cô mới thấy thấm mệt và buồn ngủ Nhưng nhìn bàn ghế ngập ngùa ngoài sân Cô không thể ngã lưng trong lúc này Hành lúi húi xếp còn được Mấy cái ghế Như chợt nhớ ra điều gì đó Cô bước nhanh tới gian nhà của bà sông Rồi ngó vào bên trong Tiếng ấy đều đều phát ra từ chiếc giường nơi gốc nhà Bà sông nằm trùm chăn Có vẻ đang u rất say Hành đi nhanh tới Rồi nói với giọng bực bội Bà dễ ngủ thật đấy Công việc thì chưa xong Ngoài kia ngập ngụa Tới tận mắt bà nằm để ngủ ngấy như sấm Con cũng chịu bà thôi Nghe tiếng nói lớn của con gái Bà sông tròn mở mắt như ngờ ngát Trời mưa hả con Mưa tới tận dường rồi Nhưng người vẫn còn khô nguyên Là sao Lúc này bà mới tỉnh hẳn Và nhớ ra mọi việc Hình như bà vẫn còn buồn ngủ nên hơi quể oải Để yên cho mẹ nằm Ra ngoài có quen ai đâu Trời ơi bà tỉnh lại hộ con cái Khách người ta về cả rồi Nhưng không có ai dọn dẹp Mấy chị em nhà nó đâu cả rồi Chị em nào Con cái của bà ngoài con ra Tòa những người vô trách nhiệm Chị biết bản thân mình tôi Có ai thèm tới đâu mà bà hỏi chứ Tao nói Người nhà mày ở đây kìa Sao không nhờ họ giúp đi Bà nghĩ sao mà nói con nhờ anh em nhà chồng Đây không phải là trách nhiệm của họ Bây giờ mẹ ra ngoài dọn cùng với con mau lên Bà sông bực mình Nhưng vẫn miễn cưỡng đứng dậy đi ra ngoài Bà vừa làm vừa hỏi Hai cho con thằng Trần đâu Diêu Quang lên trường. Còn nhà con rượu vào thì đi nằm rồi. Nhiều như đại dọn tới khi nào mới xong? Đang mệt vì cả đêm mất ngủ, lại từ sáng tới giờ lo công việc, nghe mẹ phàn nàn, hành liền gắt lên. Bà đế cái hơi đó làm cho mâu đi, nói nhiều chỉ thêm mệt thôi. Bà xong lại cấm cúi làm tiếp, nhưng trong lòng vẫn âm ức không yên. Bao năm nay ngoài việc ăn và đạp xe đi chơi, Có khi nào bà phải nhúng tay vào việc gì đâu chứ. Trước đây nhà cửa bà bác con Hương phải dòn quét, giặt đồ cả cho bà. Nó lấy chồng rồi thì chị An lại về nhà hẳn, không đi làm xa. Thế là mọi việc đã có người lo, bà chẳng khác nào con gái son. Bà nghĩ chúng nó bày vẽ, thật chả ra làm sao cả. Những người được mời chả có ai liên quan tới bà. Đang mãi nghỉ, bỗng dưng bà giật mình vì có tiếng của hành hét lớn. Trời ơi, bà sống bằng tuổi này rồi mà quét cái sân cũng không xong. Làm cho nó sạch sẽ vào Nhà con không như nhà bà trước đây đâu Ở với con là phải gọn gàng ngăn nắp Anh Trần kỹ tính lắm Bẩn là anh không chịu được đâu Lát sau thấy bà xong ngồi nghỉ Cô lại gọi Còn mấy mâm bát đũa của khách ăn sau con đĩa vòi nước Bà ra rửa giúp con đi Nhớ là ấp cho gọn gàng mỗi thứ riêng một rổ Bà xong bước tới vòi nước phía sau nhà Một đống bát đĩa lẫn thức ăn ngỗng ngang Vung vải trong phát chán Bà tức sôi lên Nhưng bụng bão già cố làm cho xong việc Chỉ ngày hôm nay thôi mọi việc đã xong xuôi cả Sau khi đã gòn gàng tất cả Thì trời cũng đã nhá nhềm tối Lúc này bà sông thấy cái lưng mình mỏi Toàn thân ê ẩm Đúng lúc ấy Hành lại sai mẹ vào bếp hầm thức ăn Bà không chịu được mà nói luôn Tao mệt rồi tao đi nằm đây Không có ăn uống gì cả Bà làm có bấy nhiêu thôi mà đã kêu mệt Mà con cũng như bà Thì cái nhà như cái chuồng lợn mất thôi Bà Sông không trả lời lặng lẽ đi vào giường nằm xuống Đêm đầu tiên bà đặt lưng lên chiếc giường mới Tại gian nhà mới tin vẫn còn hát mùi sơn Tuy nó nhỏ thấp một chút nhưng bà được tự do Sau này có vợ chồng con hành nó lo cho tất cả Bà chỉ có an nhiên mà hưởng thụ tuổi già tiết trời mùa đông xe lạnh Bà Sông kéo tấm chăn lên ấm tới tầng cầm rồi nhắm mắt Bà mỉm cười mãn nguyện Dù sao thì cái số của bà nó vẫn cứ là sung sướng hơn ai hết. Bà có nhà, có tiền vàng và được cô con gái quan tâm tới, còn ông Thiện thì trái ngược hoàn toàn, ông đã nghèo lại còn bệnh tật. Con cạo đã lấy chồng, thân mình mãi làm ăn xa, kiếm tiền cả năm mới về được một lần, con nhỏ An thì vợ người, nó có nghĩ tới cũng không thể bằng một phần của con hành, mà quan trọng bà có một chỗ dựa vững chắc, đó là số tiền lớn mà con hành đang giữ cho bà. Giang nhà nhỏ xíu thế này Rồi mua đồ cho bà nữa Cũng chỉ hết chỗ lẻ thôi Thế nhưng chuyện đời không có gì gọi là dễ dàng Sau cái ngày bà xong ở nhà mới Chuyện vợ chồng hành quá cửa đi vắng cả ngày Chiều hôm bữa trưa cũng có mình bà ở nhà Bà buồn lại sang nhà bà cát ngồi nói chuyện cả buổi Không muốn về Một hôm anh nói với mẹ với vẻ mặt không vui Từ nay mẹ có ra ngoài thì nhớ khóa cửa hộ con Nhà trên mày quá rụi, còn nhà tao thì làm cái gì? con nói cái cửa bếp kia Bà nghe cho nó thủng rồi nhớ mà làm theo Từ ngày mai bà đi ngồi lê ít tôi Buổi tối nhớ về nấu cơm cho đúng giờ Trò chuyện nhiều không tốt đâu Mày quá luôn bếp vào Sau đó tối về sớm mà nấu ăn Bà nói như thế mà nghe được sao? Công việc làm ăn của con ngập đến mắt Mẹ không biết làm việc đỡ đần con cái hay sao? Ngày trước tao chả phải làm gì Mà mày xem, đưa cho mẹ mấy triệu đê tiêu Nghe mẹ nói vậy Hành bỗng thay đổi sắc mặt Cô sẵn giọng Mẹ cần gì nói con mua Tao muốn giữ một ít Đôi khi đi chợ cùng với bà cát thích gì tao mua Lại là bà cát Từ nay bà tới đó ít thôi Rồi tới ngày mắc họa thì đừng có nói con câu báo trước Sáng hôm sau Bà song vẫn còn đang ngủ Thì giật mình vì có tiếng gọi cửa liền tiếp Mẹ mau dậy mở cửa con xem Bà mắt nhắm mắt mở bước xuống khỏi giường Cái than cài vừa mới được rút ra Thì cánh cửa đã bị hành kéo mạnh ra ngoài Thấy vẻ ngơ ngác của mẹ Cô nói lớn Sao bảo người già khó ngủ lắm Mà sáng bánh rồi bà còn chưa dậy được là sao Dậy sớm làm cái gì mà tao chả ngủ Từ nay bà tự động quét cái sân Phơi đồ ra rồi tối cất vào hộ con cái Không hiểu bà ở nhà cả ngày làm gì Mà mọi thứ như cái nhà hoang Mày có mang tiền về đi cho mẹ không đấy Mở miệng ra là tiền Mẹ không nghĩ được việc gì khác hay sao Lúc này bà xong như tỉnh hẳn Bà dùng cánh tay Đẩy nốt cánh cửa còn lại ra rồi nói lớn Tao không xin đứa nào cả Nếu như vậy còn bao nhiêu đưa hết để cho tao Đưa hết để bà ném đi sao Con mang đi gửi rồi Mày gửi hay mày mang đi mua đất hết rồi Hành mở ví đi cho mẹ 2 tờ 500, đôi mắt sáng trừng trừng nhìn bà sau. Bà cầm lấy đi, những việc con làm bà đừng có xía vào, ví của bà đen như cháy không chấp nhận được. Nói rồi, Hành quay ngoắt người bước đi, cô bực lắm, bà cứ đi ngồi lê cho lắm vào, rồi lại nghe mấy mẹ nhiều chuyện nói linh tinh. Người nói hay thì ít, kẻ phá đám thì nhiều, rồi những việc mà vợ chồng cô đang làm sẽ gặp rắc rối. Cứ như thế này có ngày điên đầu lên vì bà mất thôi. Mà chuyện cô mua đất là có thật, khi cùng mẹ đi rút gần 1 tỷ tại ngân hàng, cô đã dùng số tiền đó đi mua đám đất ngoài mặt đường cạnh ngã tư. Nhưng cô không muốn bà biết chuyện đó, người ngoài có thể càng nhiều người biết càng tốt, họ sẽ nhìn vợ chồng cô bằng ánh mắt trầm trộ tháng phục, cô sẽ ngẩn cao đầu mà hãnh diện với những người xung quanh, nhưng bà sao mà biết được, bà sẽ cho là cô lấy tiền của bà để tậu đất. Nhưng rồi bà lại làm âm lên, ảnh hưởng tới việc làm ăn của vợ chồng cô. Bà Sông cầm hai tờ tiền nhét vội vào trong túi, miệng nói nhỏ. Tiền của mình mà cứ như là đi xin chúng nó. Hành đi rồi bà cũng nhanh dắt xe ra khỏi nhà, ngay lúc đó. Từ trước tới nay, bà tự do sung sướng đã quen. Tới tuổi này bà chỉ thông dông, hưởng an nhiên tuổi già. Chả lẽ nó không hiểu điều đó sao? Những ngày tiếp theo, bà Sông và vợ chồng Hành càng ít có thời gian ở gần nhau vì hai người còn có công việc bận làm ăn buôn bán. Câu việc lo chỗ ở cho bà coi như đã xong, vậy là trách nhiệm của họ đã hoàn thành. Ngay lúc này bà còn khỏe mạnh, còn đạp xe đi cả 10 tiếng một ngày, thì bà phải biết tự lo mọi sinh hoạt cho bản thân Còn cái có phải đi làm, gánh nợ đời còn nặng lắm. gian nhà của bà sông làm hết có vài chục triệu. Đồ dùng thì có cái giường mới của xoan, cái quạt điện và cái tủ nhựa đáng mấy triệu bạc. Lựa hôm bà đi chơi, cô gọi thời tới tháo cái điều hòa cô đang dùng. Lắp xuống dưới nhà cho mẹ Sau đó lắp cái mới vào phòng mình Ăn uống hàng ngày thì chỉ có bữa tối Mới đồng đủ cả nhà Sáng ra vợ chồng Hành đi ăn ở bên ngoài Thằng con trai Út được mẹ cho tiền ăn sáng Trên đường tới trường Còn lại một mình bạn ngán ngẩm Nhìn đám cơm ngụy khô khóc trong nồi Thế rồi bà lại sang nhà bà cát Sau đó hai bà rủ nhau ra chợ ăn bún Cho mát ruột Thế là đâu Thì bà cũng chẳng có ai để trò chuyện May mà có bà cát đầu ngõ chịu lắng nghe, và bà ấy cũng thường kể cho bà nghe những tiền mới, tiền cũ trong làng Vậy là bà cũng tìm thấy niềm vui tại cái nơi mà không phải quê của mình. Hôm ấy, bà bạn già kể, cái công hành của bà thế mà giỏi. Nó mới bán đám đất lợi có 300 triệu, rồi lại mua tiếp hai đám khác ở trong làng Nghe đầu chỗ đó sắp mở công ty nên đất đang có giá. Cái hành nắm bắt được thời cơ nên quả này nó sẽ trúng lớn. Bà xong cũng lấy làm vui Con cái giỏi gian giàu có Nhất định về nhà bà sẽ được nó lo cho trả tiếu thứ chị Tuy lúc này nó bị bận rụng công việc Nên không có thời gian để mẹ con trò chuyện Nhưng sau này nhất định bà sẽ sống sùng sướng bên con cháu Điều mà có rất nhiều người ở ngoài kia Còn đang mơ mà không có Khi nghe bà cát nói như thế Bà vui bao nhiêu Thì về tới nhà bà lại cảm thấy bực bội bấy nhiêu Con gái bà càng ngày càng đổi tính đổi nết, nhất là cách nó nói chuyện với mẹ. Cái vẻ mặt nó lúc nào cũng khó đâm đâm, bà hỏi tới là nó gắt lên. Đi thì đi chứ, về tới nhà nó lại hành hòe bà, là không quét dọn, không nấu nướng, không tưới nước cho mấy chậu cây cảnh, để nó héo khô. Tới bữa hôm thì nó kêu bà nấu canh mặn quá, lúc thì nói cá kho tanh, nhưng ngué không ăn được. Thế rồi nó bảo tốt nhất bà chỉ cắm một nồi cơm, Còn thức ăn khi nào về nó sẽ nấu Để bà làm hỏng cá đồ ăn của nhà nó Rồi kể từ đó Khi nào bà đói bụng thì tự lấy cơm Và mang đồ trong tủ lạnh ra Ăn một mình Vợ chồng hành về khi nào thì lại xào nấu thơm phức Rồi hai người cùng ăn với nhau Cũng chẳng ai để ý xem bà đã ăn hay chưa Có lần anh Trừng nhắc vợ Em không gọi mẹ vào ăn Nhớ đâu mẹ chưa ăn thì sao Anh khỏi phải lo Tính mẹ em là gì Bụng đói là không chịu được đâu Nằm ở trong nhà, bà sóng nghe rõ từng câu nói của con gái Bà không hiểu tại sao dạo này nó có vẻ khó chịu với bà Trước khi đón bà về đây, lúc nào nó cũng vui vẻ cười nói Bây giờ nó cục cằn thô lỗ và như là bà làm vướng mắt nó thì vậy Khi nói chuyện với chồng cái miệng nó Một điều anh, hai điều em ngọt xuất Hay là nó vẫn giận bà về chuyện thằng Lộc, cầm của bà 200 triệu Phải, con trai không lo được cho mẹ Thì bây giờ vợ chồng nó phải đón mẹ về đây, nó bực là phải. Ngày mai, bà sẽ về hỏi thằng con trai. Sáng hôm sau vợ chồng Hành đang chuẩn bị tới quán bán hàng, thì bà xong gọi con gái vào phòng rồi nói. Mày lắp mẹ cái điều hòa đều rồi, trời lạnh tao bật lên cho nó ấm, thì lại càng lạnh run hết cả người. Sáng dậy tao ho đâu hết hồng đây. Trời ơi, ai nói bà bực điều hòa, lạnh thì đắp chăn vào là được rồi. Thế mày lắp điều hòa để làm cảnh sao? Đây là loại chỉ dùng cho mùa hè bà rõ chưa? Nhưng tại sao bà Cát lại bảo dùng được cho cả mùa đông? Ngày đó con trai bảy lắp cho đúng chứ? Nghe tới câu này bỗng dưng, hành quay ngoắt người lại, rồi cô nói như hét vào mặt bà. Lại là bà Cát, cái gì cũng bà Cát, bà đi chơi ít thôi cho con nhờ. Kẻo có ngày bà mang cả nhà con ấn vào miệng cọp đấy bà biết không? Bà sống ngạc nhiên trước thái độ giận dữ của con gái, anh Trần đang ngồi trên xe liền nổ máy vằng ga ầm mầm như dục vợ lên xe để tránh cuộc cải vạ sắp tới con gái và con rệ vừa ra khỏi nhà bà sông cũng lôi xe đạp ra sang nhà bà cát vừa nghe bà sông kỹ bà cát liền trả lời rõ ràng thằng con tôi nó mang tới cái điều hòa hai triệu mới nguyên bà về kiểm tra lại chắc con hành nó đổi cái cũ cho bà đấy rồi vợ chồng nó dùng cái mới tụi nó làm ăn thế đâu có được nó cầm của bà gần ca tỷ, Lẽ ra nó phải mua sắm cho bà những thứ tốt nhất chứ. nào tôi có thấy thứ gì, ngoài cái giường với các quạt điện. Cái cô hành này tệ quá, tiền của mẹ đẻ mình, mà lại để cho thằng chồng nó sử dụng không nên, trả cho mẹ được cái gì thì thôi. Tôi nghe nói vợ chồng nó mua đất rồi bán lại, nhiều tiền lãi lắm. Mấy hôm trước, còn mời tiệc các bạn bè nhà hàng lớn lắm. Lẽ ra chuyện sẽ không có gì to tác, nhưng vì những lời bà cát cứ như chai dầu dồi thêm vào đống lửa, Nó làm cho cơn giận của bà sông bùng lên tận cơn điên tới nơi. Con này mày được lắm, tao sẽ cho mày một trận. Bà sông nghiến răng nghiến lời, mặt nóng bừng bừng. Còn với chả cái, toàn một lũ mất dậy. Bà quay sang nói với bà cát. Bà có nghe tụi nó nói, cái điều hòa 2 triệu giá bao nhiêu không? Hơn 20 triệu thôi, bà tính tay hay sao? Để tôi bảo thằng cháu nó lắp cho. Bà nói nó lo dùm tôi luôn đi, hết bao nhiêu tôi bắt con hành lo. Không được đâu bà ơi, ngồi nhở cô hành không trả thì biết làm sao. Bà cứ yên tâm, tôi vẫn còn đôi hoa tai hai chỉ, tôi trả đủ tiền điều hòa là được chứ gì. Thế là bà xong vội đạp xe về nhà, chờ con trai bà cát tới lắp cho cái điều hòa mới. Buổi trưa hôm ấy, bà không muốn ăn gì. Bà ngồi ngắm cái điều hòa mới một cách mãn nguyện, Bà cầm điều khiển bật tắt theo hướng dẫn mà cảm thấy hài lòng Lát sau bà quá cửa rồi dắt xe đạp ra ngoài Bà sẽ về nói thằng con trai lo mà trả 200 triệu Cho mượn bấy nhiêu thời gian là đủ lắm rồi Vừa tới nhà con trai Bà thấy bên nhà ông Thiện có nhiều tiếng ngồ mạo Hình như tiếng tả lọc bên đó Trong lòng có chút tò mò nhưng bà vẫn không về đó Bà đành dắt xe vào trong sân nhà anh Lộc Cửa thì mở nhưng nhà không có ai Bà đang thắc mắc một điều Từ trước tới nay chưa bao giờ anh Lộc ra khỏi nhà Mà để cửa như thế cả Bà ra ngoài nghe ngóng Có đúng là con trai đang ở chỗ bố nó hay không Ngoài sân nhà Ông Thiện Có mấy chiếc xe mấy Bây giờ bà mới nhìn kỹ Hình như có cả xe của con Hành Không biết nó về đây có việc gì Bất chợt bà thấy Hành từ trong nhà bước ra Cạnh cô có hai người một nam một nữ Hành nói lớn Giọng đầy bực tức Anh có giỏi thì đón cả bố mẹ về nhà mà nuôi Đừng có để ông phải ở một mình Bà phải tới ở nhà thằng con rể kia kìa Lúc này bà mới thấy Lộc từ trong nhà lao ra Nét mặt giận dữ Chỉ tay vào mặt em gái quát lớn Ông đã có thằng mạnh lo Không tới lượt mày phải khóc thuê Còn bà thì sao Mày cầm cả tỷ bạc đi buôn đất vẫn chưa hài lòng Nay lại đưa người định bán đất của bố đi Vậy mà tưởng Mình là bộ tác sống đúng chứ Chẳng qua là tôi lo cho bố sau này Không có người trong non Bán chỗ này mua đám trong làng Còn dư tiền gửi sau này bố hưởng thôi Thằng Mạnh nó đã chết đâu Mà mày phải tính như thế Hay là nếu vụ này mà thành công Vợ chồng mày cũng bỏ túi vài trăm triệu Ta còn lạ gì cái bụng già của mày Rồi anh quay sang hai người khách Nói tiếp Cô chú về cho Không mua bán gì ở đây cả Bố tôi già cả vì ảnh hưởng sau lần bệnh tật Nên không minh mẫn Nhưng nhà này chưa có ai chết Nên nó không thể lộng hành như thế Lúc này bà sông mới vỡ lẽ Thì ra con hành đưa người tới để bán đất nhà ông Thiền đang ở Sau đó mua cho ông căn nhà khác ở trong xóm Như bà đã tưởng làm trước đây Nhưng thằng Lộc tới phá đám Vậy là anh em nó đang dậy rạch xích mít Bây giờ bà cũng chả hiểu đúng sai như thế nào Điều bà cần làm là gặp thằng con trai để đòi tiền Hai người khách một nam một nữ dắt xe ra ngoài Hành đi theo họ rồi nói khẩn khoảng. Anh chị thông cảm, lão này ghe ngăn tức ở nên phá đám vậy thôi. Vài ngày nữa anh chị quay lại, rồi chúng ta bàn tiếp. Không cần đâu em, bọn anh xem kỹ rồi. Mặt tiền hướng đông rộng hơn 5m, địa thế rất đẹp, nhưng có lẽ không mua được đâu em. Sao vậy anh? Anh chị không phải ngại đâu. Em đây không ngán một trường hợp nào, quan trọng là anh chị thích, và bố em đồng ý là ok. Đã mất tiền thì phải mua nơi cho xứng đáng nghe mà. Lần đầu đã xảy ra chuyện rồi Có giá rẻ anh cũng không mua đâu Hết hy vọng Hành quay lại chỗ Lộc đang đứng Rồi hét lên Anh là đồ hèn nấp váy vợ mà không thấy nhục Chở bố đi tìm thuốc có vài cây số Cũng lấy của ông vài chục nghìn Vậy mà bây giờ lên mặt Nói giữa nhà giữ đất cho ông Có hiếu quá cơ Mộng dưng mặt mũi hành tái sầm lại Lộc vung tay tác mạnh Miệt rít lên Mày dám nói anh mày như vậy Nếu không vì trục lợi, liệu mày có nhiệt tình đón bà ấy về? Mày đang nghĩ, sau vụ bán đất mua nhà cho ông già, mày sẽ kiếm chát được kha khá. Mơ đi, tao đố đứa nào mà tới đây mua bán? Hai người khách nổ máy, trùi phóng đi. Ngoài đường lấp ló những người trong làng, tò mò tới để hống chuyện. Hành quay xe, trước khi nổ máy, còn cố nói một câu. Từ nay, nhà có việc gì đừng có gọi cho con này. Biến đi cho khuất mắt tao. Loại sở khanh khốn nạn Ông thì đã chứng kiến tất cả Ông buồn vì không ngờ sự tệ Lại ra nông nổi như thế Nào ông có biết chuyện gì đang xảy ra Mấy hôm trước Cái hành về có nói là Có bố già rồi Ở ngoài này ồn ào khó ngủ Xe chạy cả ngay bùi bầm Ảnh hưởng tới sức khỏe Nó sẽ tìm người tới bán chỗ này đi Rồi mua cho ông căn nhà trong làng cho tỉnh lại mát mẻ Ông tự nó nói chơi À vậy hôm nay nó đưa người tới coi đất, tưởng là anh em bạn bè tới thăm. Ông chẳng ngờ tặng Lộc sang chuỗi ầm cả lên, hóa ra con Hạnh nó đưa người tới để mua nhà thật. Hạnh đi khỏi, Lộc mới bước nhanh về phía nhà, cũng chả để ý tới ông tiền đang ngồi một mình với gương mặt buồn rậu khát khổ, vừa thấy con trai bà sông liền hỏi. Có chuyện gì thế? Sao anh em mày lại cãi nhau? Vừa lúc cơn điên đang cuồn cuồng trong đầu Anh Lộc nói lớn Muốn biết sao thì về mà hỏi nó đi Thứ con gái đi lấy chồng rồi Không chịu yên phận Muốn về lãnh đạo Quên đi Nó tưởng nhà này chết hết không còn ai chắc Thôi Việc đó Mặc tụi bay Mày xem cho mẹ xin lại 200 triệu để tao tiêu Bất ngờ Lộc quay ngoát người hét lên Lại là con ảnh nó suối bà về đòi tiền đúng chứ Tôi đang bù đâu vì tiền đây Gần tí bạc nó nuốt trôi cả rồi Hay sao? Mà bây giờ dỡ trò Nó làm nhà với mua sắm nhiều thứ Mày cầm của mẹ cũng mấy năm rồi đấy Bà cần thì để làm gì? Về nói con gái bà lo cho đi Tôi không có cách nào hết đấy Nói xong anh bước nhanh vào trong nhà Bà xong thấy vậy vội vàng đi theo Bà kể lễ cho con trai nghe chuyện Về cái điều hòa Chuyện vợ chồng cái hành Không ăn cơm cùng với bà Rồi cả chuyện nó dùng tiền bà đi buôn đất Cho nên bây giờ mới không còn để đưa cho mẹ Anh Lộc nghe xong như có ngọn lửa đàn cháy Nó cũng hết sạch tiền của mẹ Bây giờ muốn về bán nốt đám đất của bố để kiếm chát Cũng may mà anh phát hiện kịp thời Thì ra nó mô mô hơn anh tưởng Bà nói với con những chuyện này để làm gì Tốt nhất Bà về mà sống yên ổn với vợ chồng nó Sau này có làm sao cũng đừng có về đây mà làm phiền con Mày nói như vậy là không trả tiền cho tao đúng chứ Bà đi về đi, con khóa cửa lại rồi đi làm. Miệng nói tay làm, lọc giác xe ra ngoài rồi khóa cửa. Bà xong đành giác xe lưỡng tưởng ra ngoài đường. Vậy là bà phải tới tiệm vàng bán nốt đôi hoa tay để trả cho con trai bà cát. Con trai con gái đều là một lũ tham lam, tiền đưa cho chúng nó thì dễ mà đòi lại cứ như là mình đi ăn xin. Bà đạp xe tới tiệm vàng ở xã bên, cầm gói tiền mà bà cứ ngẩn ngơ như mất trộn. Sau khi cất tiền vào trong túi, bà đạp xe một mạch về nhà bà cát, tới nơi trời đã tối hẳn. Gia đình bà cát đang ăn cơm. Bà xong vừa dắt xe vào liền bị con vàng chạy ra sủa. Bà chưa kịp dừng xe, thấy nhói ở bắp chân mình phải, con vàng nó đớp một miếng thật ngọt vào chân của người lạ, rồi tiếp tục gâm lên sủa dữ dội. Đúng là câu nói không sai, giống này dữ nhất là lúc bữa ăn. Chứ mọi khi bà vẫn sang ngồi với bà cát cả buổi, có bao giờ nó cắn đâu. Anh con trai bà cá chạy vội ra, đuổi con vật hư đốn của mình vào trong, rồi cất tiếng hỏi, muộn rồi sao bác không để ngày mai hẳn tới, chân bác có sao không? Vì ống quần màu đen nên không thấy gì, nhưng bà cảm thấy chân mình vừa đau, vừa lạnh, như bị đổ nước. Khi ống quần của bà vừa kéo lên, một vệt máu đỏ tươi chảy dài xuống tới gót chân. Bốn vết cắn, Ở bắp chân sau của bà Cả nhà bà Cát hút hoảng Bỏ cả mâm cơm Rồi đưa bà ra vòi nước rửa sạch vết thương Bằng xà phòng Sau đó lấy miếng vái buộc thật chặt Khi đã nhận đủ số tiền cái điều hòa Anh con trai bà Cát mới nói Con chó này nhà cháu tiêm phòng dài rồi Nên bác cứ yên tâm Nhưng bây giờ bác phải tới nhà ông tư tiêm thuốc Để chống nhiễm trùng Mà bác còn tiền không Cháu đưa lại một ít để mua thuốc Tôi vẫn còn đây Bà để xe đạp ở đây, con chở đi cho nhanh. Khi đã đến tiệm thuốc, trên đường chở bà xong anh thanh niên nói. Con chở bà về nhà chị Hành luôn, xe đạp để hôm nào bà sang chơi, rồi mang về sau. Không, cứ chở tôi về nhà anh rồi tôi đạp xe về. Tiệm thuốc xong tôi thấy đỡ đau hơn. Bà xong đi mãi mà không về tới nhà Hành. Cái chân đau nhức làm cho bà không thể đạp xe bình thường. Cứ được vài vòng bà lại xuống dắt đi bộ. Đầu quá, bà lại lên xe gường đạp để về nhà Không ngờ con ngành nó biết chuyện bà tự ý gọi thờ thay điều hòa Nhành đến thấy Đã vậy nó đang điên vì chuyện cãi nhau với thằng Lộc Nên nó càng lồng lộn lên mà xỉ phá bà không tiếc lợi Được rồi, chúng mày toàn là một lũ mất dậy Chúng mày không hề thương xót gì bà già này cả Mà chúng mày chỉ nhắm vào tiền của tao Còn cái láo tuyết Trước khi đón bà về, nó ngon ngọt dụ dỗ bà Nào là đón mẹ về nhà con ở Vợ chồng con sẽ phụng dưỡng mẹ khi tuổi già Nào là anh Lộc và chị An bất hiếu Thì còn có chúng con đây Vậy mà ngay lúc này nó dám nói Sao con chó đó Nó không cắn cho bà chết luôn đi Rồi nó nhốt bà vào không cho đi đâu cả Trời ơi nhục Không có gì nhục hơn là cái nhục này Kể ra thì ông Thiện bây giờ tốt Ông ấy có cái an ở gần Thường xuyên trong nom Có con nhỏ Thảo là đứa ngoan nhất Nó đi lấy chồng rồi nhưng vẫn dành thời gian về Để thăm và lo mua sắm cho bố những thứ cần thiết Tới đây tặng mạnh cưới vợ Ông ấy sẽ được ở cạnh con cháu Mà vui vẻ tới cuối đời Mấy chục năm, tuổi trẻ Ông đã hy sinh vì các con Nên ông không có tiền như bà Nhưng đổi lại ông sẽ thấy các con Chăm sóc chu đáo Bằng chứng là bây giờ ông ấy vẫn đang sống rất tốt Nghĩ tới đây bỗng dường Bà bực cười nửa miệng Làm sao mà bà chịu thua mấy đứa con bà? Bao năm này bà chưa từng thua bất cứ ai. Kể cả... Từ giờ tới lúc chết, bà cũng không thể thua ông thiện. Cuộc sống của bà phải đầy đủ sung sướng. Bà phải khỏe mạnh để còn đạp xe đi những nơi bà thích. Tiền của bà thì bà sẽ lấy cho bạn hết. Lần này bà sẽ không cho đứa nào mượn nữa. Người ngoài trả lãi cao bà cũng chả cần. Bà nghĩ kỹ. Đồng tiền phải đi liền với khúc ruột. Nhưng muốn đòi... Cũng cần phải chờ Đang lúc anh em nó xảy ra xô xác Mình không nên chọc vào tủ kiến Sẽ trả lấy được tiền Mà còn bị tụi nó Nói cho dại mặt Bà sẽ đợi vài ngày nữa Khi mọi chuyện tạm thời lắng xuống Nhất định bà sẽ bắt tụi nó trả tiền cho mình Cuối cùng thì bà vẫn là người sướng nhất Có tiền trong tay mà thích gì trả được Không phải chờ mấy đứa con đó Nó cho gì được đấy Cả đêm bà vật lộn với vết đau ở chân Mà không thể chợp mắt Mãi tới gần sáng bà mới thiếp đi Bà tỉnh dậy thấy toàn thân nóng sang Nơi bắp chân đầu nhức Giật thon thoát Bà định bước ra khỏi giường Nhưng người lão đảo như sắp ngã tới nơi Nhìn qua khe cửa bà biết là trời đã sáng từ lâu Đưa tay vào trong giường Tìm điện thoại Bà mở ra rồi gọi cho Hạnh Dứt mấy hồi chuông Bà mới nghe giọng nó gắt gỗng từ phía bên kia Cơm với thức ăn trong tủ Bà tự lấy ăn đi, con đang bận giao hàng cho khách Đừng có gọi nhiều Tao không có hỏi cơm Lúc nào mà chả có thức ăn trong tủ Thế bà gọi có chuyện gì Con đang nhiều việc ngập mặt lên đây Mày về đưa mẹ đi tìm thuốc Đầu lắm tao không chịu được Hình như bốc sốt lên rồi Trời ơi, ai làm cho con mà con vậy Bà gọi chị An đi Cây ai nó đi xe đạp Thì tới bao giờ Vậy thì gọi anh Lộc, con đang bận lắm Người chờ mua hàng đầy ngoài kia Bỏ về bây giờ mà mất hết khách Nghe tới đây bỗng bà sông gạo lên Mất cái con mẹ mày tao đang đau đến chết đây Mày coi tiền hơn mạng sống của người đẻ ra mày đúng chứ Bà đi cho lắm vào Rồi bây giờ đó mà kêu đâu Con đã nói rồi nhưng bà có chịu nghe đâu Ngày nào cũng bà cát bà cát Bây giờ tới nói Con cháu nhà bảy đưa đi tìm thuốc cơ Bà sáng mắt chưa Sáng cái mã cha mày Cái hơi mày nói ấy về được nửa đoạn đường rồi đấy. Trời ơi, con cái, chúng mày chỉ thích tiền của tao thôi đúng chứ. Vậy thì trả hết đây cho bà, để bà gọi người chở đi tìm thuốc. Bà không mượn cái lũ chúng mày. Bà xong lấy hết sức, gào vào cái điện thoại cục gạch, sau đó ngồi thợ dốc. Bà cúi nhìn cái màn hình nó tối ôm từ khi nào, thì ra ở phía bên kia hành đã tắt từ lâu. Mặt mày bà đó bừng vì sốt với tường đầu điếng rỉ nước vàng thấm cả rõng quần. Tất cả là do đứa con gái trời đánh này Nếu mày không tráo cái điều hòa điểu Tao sẽ không phải chạy tới chạy lui Mất toi đùi bồng tài Vì mua điều hòa mới Rồi rốt cuộc là tao cũng không bị Con chó nó cắn cho đau đớn tới thế này Chờ mà ấy không thấy hành về Bà mới gọi cho Lộc Nhưng anh con trai nghĩ Mẹ mình đòi tiền nên không nghe mấy Lúc này bà xong mới nghĩ tới An Đành bác buộc gọi cho nó thôi Không còn cách nào khác Nó có mắng nhiết bà cỡ nào cũng phải chịu, còn hơn là bà đau, sắp không chịu nổi nữa. An đang dọn nhà bên ông Thiền, thấy điện thoại của bà xong gọi tới thì lấy làm lạ, bởi vì không khi nào bà muốn nói chuyện với chị. Trừ có chuyện gì đó thật cần thiết. Chị vừa đưa máy lên tài nghe thì thấy tiếng bà sông ruông ruông. Mày tới chợ mẹ đi bác sĩ mau lên. Mẹ bị sao vậy? Sao con nghe giọng mẹ như khó tở thế? Tới mau đi. Tao sắp không xong rồi Tuy vẫn bực mình vì những việc làm của mẹ Nhưng khi nghe giọng nói ruông rảy của bà ấy Chị cũng hoảng mà cuốn cuồng Nói với ông thiện Bố ơi mẹ con gặp chuyện Con tới đó ngay Quần áo con giặt rồi Bố để lá con về con phơi Bố đừng có làm gì nha Cập rập ngã ra Lại khổ Nhà ta đang bắt đầu có sự rồi đấy Vợ chồng cái hành đâu Mà bà ấy phải gọi con Đi xe đạp bao giờ mới tới Con cũng không biết Con đi đây Không thì nhìn theo đứa con gái mà cảm thấy xót xa. Bỏ nhau rồi về ở cùng với mẹ. Bà ấy cũng chẳng thương mà phải nai lương ra, đi làm kiếm tiền nuôi con. Rồi phải trả tiền, mua nhà của bà ấy mới có chỗ để ở. Mẹ con sống gần nhau, bà cũng coi nó trả ra gì. Bây giờ gặp chuyện lại gọi cho nó. Không biết, vợ chồng con Hạnh đi đâu. Chị An gọi lưng đạp xe, mồ hôi vã ra thấm ướt lương áo. Vừa tới nhà hành Chị đẩy cổng dắt xe vào Từ ngày mẹ chị lên nhà mới Hôm nay chị mới lại trở lại đây thế gian nhà nhỏ thấp Màu sơn còn mới Chị đoán là mẹ mình đang ở trong đó Lì đi tới gọi lớn Mẹ ơi, mẹ, mẹ trong đó phải không mẹ Trong gian nhà nhỏ ấy Liền có tiếng nói vòng ra À người, mẹ đây Chị ăn mở cửa bước vào Bà trông đang ngồi Mặc muối đó, vì sốt Nước mắt trao ra giàn dùa. An vội vàng bước tới nói nhanh. Mẹ đâu làm sao? Vợ chồng chị ảnh đâu? Mẹ bị con chó nhà bạc cát nó cắn tối qua. Tìm thuốc nhà ông Tư mà sao hôm nay nó đau thế? Nó nhiễm trùng chứ sao? Bây giờ con đưa mẹ tới đó. Ông ấy rửa vết tương bằng cồn sát trùng. Tiêm mũi kháng sinh là ổn. Vết răng sầu thế. Chả nhẽ nào không đâu Nhưng quan trọng nó đã tiêm phòng dạy chưa? Rồi... Con trai bà ấy bảo như thế Thế thì không sao đâu An đỡ mẹ ra ngoài Rồi bắt đầu chở bà Bằng xe đạp sang nhà ông Tư Sau khi cho bà uống thuốc hà sốt Và tiêm thuốc Ông tiến hành rửa vết thương Trước khi bà xong về Ông đưa mấy vị thuốc cho An rồi dặn với thương này đơn giản thôi Nhưng phải hết sức giữ gìn vệ sinh Tránh bị nhiễm trùng Có những người mất mạng vì chủ quan Nên bà về nhà uống thuốc đều đặn Không để nước lá bụi bẩn dính vào chỗ đâu Như vậy nó sẽ mau lạnh Bà rong nghe tới từ mất mạng Bỗng cảm thấy ruông ruông Trên đường về nhà ngồi phía sau xe con gái Bà cứ thấy lo lắng Lát sau bà khẽ đập tay vào vai An Rồi bảo Hay mày gọi cho mẹ xe lên bệnh viện đi Chị An đang cố gắng Giữ tăng bằng cho cái ghi đông xe Dồn hết sức vào hai chân để đạp Màu trống về nhà Mẹ chị với thân hình mập ú Bà ngồi chia cái lưng phẳng ra phía sau Làm cái xe của chị lắc liên tục Chị cố nín thở không trả lời Về tới cổng chị nói hổn hỉnh Mẹ xuống đứng yên đấy Con mang cái xe đạp vào sân Để con đưa mẹ vào sau Sau khi đưa mẹ vào trong nhà Chị An tìm đồ ăn Để bà còn uống thuốc Trong nồi cơm điện còn đúng một lần cháy chứ đấy Mở tủ lành trống trơn Ngoài cái hộp nhựa có mấy miếng thịt lợn kho cứng ngát ra Không biết để từ khi nào Chị tìm một lúc vẫn không có chị để nấu cho mẹ ăn Đành quay sang nói Mẹ chịu có chờ một chút Để con ra ngoài đầu đường Con mua gói mì về nấu cho mẹ ăn tạm nha Bà xong lúc này thấy người mình như lã đi Tối qua vì đâu Còn với con gái nói như chửi vào mặt Nên bà không thể ăn được gì cả Bà chịu nhìn đói mà đi nằm Sáng nay bà thức dậy thì tụi nó đã đi cả Thứ con gái bớt hiếu Chắc nó muốn cho bà chết đây Bà từ từ nằm xuống trường rồi nhắm mắt Có thuốc vào người nên cái chân nó cũng đỡ đau một chút Nhưng người bà mềm nhũng ra Dự sắp hết sức Chị ăn về chị nhanh tay Bỏ mấy miếng thịt khô công quê vào nồi Nấu mì cho mẹ Bà xong thấy miệng mình đắng ngắt Nhưng vì bụng đói Nên nhanh chóng ăn hết bát mì Sau khi lấy thuốc cho mẹ uống, chị mới thở vào rồi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng của mẹ. Dù sao cũng chỉ có mình bà, không gian như vậy cũng tạm ổn. Nhưng vợ chồng nó bày đặt làm lễ tân gia tới hai chục mâm cơ đấy, rồi mời khách tới ăn uống linh định. Để tới lúc này mẹ bị đau thì phải ngồi ôm chân một mình thế kia. Chị đưa mắt nhìn lên cái điều hòa mới ngay trước mặt rồi hỏi. Là do cái điều hòa này mà con hạnh với mẹ cãi nhau to tiếng đúng chứ? Nó chửi tao Rồi nó cầu cho con chó Nó cắn cho tao chết đi Chứ to tiếng thì đã khá Nhưng con hỏi mẹ Trời có lạnh lắm đâu mà phải đi lắp điều hòa Rồi mất tôi cả đồ bông tai Mẹ nói cho con biết đi Thì mẹ đưa cho con hành hết rồi có phải không Thì nó làm nhà hết bao nhiêu Còn lại nó mang đi gửi Để tao lấy lại tiêu Rồi nó gửi cho mẹ được bao nhiêu Tao đâu có biết Nó nói đưa cho mấy triệu để tiêu Mà nó quát tao như quá con nó Còn thằng Lộc nữa cũng không chịu trả đồng nào Biết thế này Tao chả đưa cho đứa nào cả Biết thế thì cũng muộn rồi Bà thấy con nói có sai đâu Bây giờ bà tính làm sao Tao muốn đi về quê Ở đây con rể phức tạp lắm Nó tiệt tùng liên tục Vài hôm lại thấy một đám người tới ăn uống nhầu nhẹt Rồi hát hò tới khuya Bát đĩa để cả đống hôm sau Có lần tao để kệ Vậy là con hành nó nói tao không ra gì cả. Nó nói sao? Nó bảo bà không ngồi rồi thì làm đi. Chứ hai vợ chồng nó cả trăm công ngàn việc. Nhưng tao bực. Chồng nó gọi bạn tới ăn thì nó phải dọn. Tại sao bắt tao rửa bát cho nó chứ? Còn nói thì nó bên chồng nó chầm chập. Nói chuyện với chồng thì anh em ngọt sớt. Vậy mà nó quát mẹ như đúng rồi đấy Bây giờ mẹ đã thấy mình sai chỗ nào chưa? Nếu ở đây mà có chịu quá... Con gọi điện cho vợ chồng nó, rồi con trở về nhà con. Không được, nó còn giữ của tao 7 cây vàng. Tiền tao đưa mấy lần, cả hơn 800 triệu. Bây giờ mà bỏ về thì mất hết với nó. Chị An vẫn biết mẹ mình có rất nhiều tiền và vàng. Nhưng chỉ tới khi bà không còn một xu trong tay, chị mới nghe bà nói rõ hết số tiền lớn như thế. Còn anh Lộc 200 triệu, vậy cả đời bà chỉ biết đến tiền, bất chấp cả hạnh phúc. Bất chấp cả mạng sống của con mình Dứt ruột đẻ ra Cho tới lúc này bà ngồi đây oán hờn Mấy đứa con đang cầm tiền của bà Mà không thích trả lại Chị An lặng lẽ rút điện thoại ra Gọi cho Hành Dì sắp về chưa Chưa em đang bận Hôm nay về sớm đi Mẹ đâu Tao vừa chở tới ông Tư tìm thuốc Bây giờ ta phải về xem bố thế nào Chị cứ về đi khỏi lo Dì nên nhớ mẹ mình bị đau Trong tay dì đang cầm số tiền lớn của mẹ Thì trả cho mẹ một ít để mẹ tiêu Bên tình bên hiếu Đừng có để mẹ phải tuyệt toại Đành rằng vợ chồng thì tin tưởng lẫn nhau Nhưng phải có một chút ý tứ riêng cho mình Chưa biết chừng gì đang bị chồng lợi dụng đấy Chị bỏ chồng nên nghĩ linh tinh Ăn nói hàm hồ Anh Trần nhà em là người kinh doanh giỏi chiều vợ con số 1 trong làng Chị xem lại bản thân đã tốt chưa Nếu chị có hiếu thì mẹ đã không phải tới nhà em Vốn dĩ, tính tình thẳng thắng nóng nảy, vừa nghe em gái nói thế, chị An lì nói lớn. Cả làng cả tổng, ai cũng biết hoàn cảnh của tao. Vậy mà mày trù ẻo chị gái như thế. Chính mày biết rõ vì sao mẹ không thích ở nhà tao. Nhưng tao chỉ nghĩ một điều, dù sao mẹ cũng sinh ra mình, lúc cần vẫn phải báo đáp. Thì mày làm sao? Ai đã nói với mẹ rằng, sao con chó nó không cắn chết bà đi, hả? Chị có hiếu thì đón về đi, em hết chịu đổi rồi. Nói xong hành tắc máy, chị An không sao được. Quay lại nói với bà xong Bây giờ mẹ quyết định mau, để con còn biết đường. Mẹ về ở nhà con hay ở đây? Khi nào nó đưa hết tiền tao về? Được rồi, vậy con đi đây, mẹ nằm nghỉ đi. Cái hành nó sắp về rồi đấy. Chị An đi rồi, con lại một mình từ giữa bà sông lại thấy buồn đến thế. Từ trước tới này chưa khi nào bà lại có cảm giác ấy. Có lẽ vì lúc đó bà khỏe mạnh, trong người lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc, nên tự tin với bản thân. Sáng mở mắt, bước ra khỏi nhà là bà thích đi đâu cũng được, thích mua thứ gì cũng có. Bà muốn về nhà khi nào đó là quyền của bà. Bữa ăn no bụng rồi lại lên giường ngủ ngấy như sắm dội. Chả có ai động tới chân lông của mình. Những ngày vàng son ấy đã qua. Mỗi ngày bà mụt già đi, Sức khỏe sẽ kém dần Chỉ mấy nốt răng của con chó Bà cát đã không thể chịu nổi Chúng nó còn mãi lo cho vợ chồng con cái nhà nó Chả thương xót gì cái thân già của bà Ai sinh ra nuôi lớn dựng vợ gá chồng cho chúng nó chứ Bỗng dương bà nghĩ tới con lành Cũng không biết từ khi nào Trong đầu bà không còn nhớ tới hình ảnh Của đứa con tội nghiệp xấu số ấy Đã có lần bà bị mẹ chồng chửi cho một trận là bệnh đi ngoài nó rất đơn giản nhưng cũng rất nguy hiểm nếu không kịp chữa trị kịp thời. Vì bà đã bỏ mặt con nhỏ nên nó mới chết oan. Lúc đó bà tức quá mà cãi lại. Bà có giúp được gì không? Có cho nó uống được miếng nước nào không? Bà có đẻ ra nó đâu mà nói lắm thế? Rồi bà lại hình dung ra khuôn mặt sợ hãi của con Phúc tiếng khóc gọi mẹ khi bà bỏ nó cho người lạ. Tự dưng cứ văng vẳng bên tay, tới cái lần nó theo chị Luyên về nhà thăm bà. Thì bà mới nghĩ nó còn sống, nhưng tại sao cho tới bây giờ bà mới nhớ lại mọi việc, nhớ rất rõ là đằng khác. Chứ suốt những năm qua, hình như bà nghĩ rằng mình chỉ có ba đứa con thôi. Bà xong nằm suy nghĩ miên man rồi ngủ liềm đi lúc nào không biết, cũng bởi vì cả đêm qua bà không ngủ được vì đau và sốt. Này thuốc vào người đã dịu đi phần nào. Tối muộn vợ chồng Hành mới về. Thấy hai cánh cổng mở toan. Trong nhà bà sông tối ôm. Cô lại nghĩ hay là chị An đón mẹ đi rồi. Hành bước vào bật bóng đèn. Hình ảnh bà sông nằm thẳng cẳng. Đang ngấy như kéo gỗ trên giường đập vào mắt. Bực mình. Cô hét lên. Bà gọi điện trên rỉ kèo đau lắm kì mà. Rồi nằm đây ngủ cho sướng. Cổng ngõ không cài. Điện đóm không bật. Trộm cắp nó vào khuôn hết đi cũng không biết Bà xong mở choàng mắt Rồi cất tiếng Mấy giờ rồi hả con Gần 10 giờ đêm Thế sao Tao ngủ lâu như vậy rồi sao Con xem nấu cho mẹ cái gì ăn Để còn uống thuốc Cả ngày bà nằm ngủ Con cái đi làm mệt đến chết cũng không ta Nửa đêm rồi còn ăn uống gì Cả đêm qua tao rốt không thể ngủ Cái an nó tới chợ tao đi tìm thuốc Rồi mới đỡ ở đây Sao vậy thuốc? Có cái điều hòa mới rồi bật lên cho sướng, rồi tự nó sẽ hết đau thôi. Cái cồn mất dậy mày nói cái gì? Mày trả hết tiền cho tao, 7 cây vàng với hơn 800 triệu. Tao về ở với con an Bỗng ảnh bật cười lớn, cô cười như điên dài trong gian nhà của bà xong. Lát sau cô ta quay ra nói. Nực cười. Bà nói chị An vừa mất dạy vừa ngu, bà chửi chị ấy như chó, sau đó sang nhà anh lộn ở, cuối cùng phải tới đây. Bây giờ bà lại nói về Chị á phải bỏ tiền ra mua đất của mẹ đẻ Mới có chỗ chui vào chui ra Bà không còn cái vị gì ở đó nữa đâu Trả hết tiền cho tao Mâu lên Tao gọi nó lên đón Tôi nói rõ rồi Một cây vàng hôm cưới Bà trao cho hai vợ chồng tăng đạt Đám đất để làm nhà Cùng với sắm sữa đồ gần hết số tiền đó Còn 6 cây vàng Khi nào bà đòi được tiền cho ông con trai Thì tôi trả cho bà Mày, mày nói cái gì? Rõ ràng mày nói tao Trao vàng lấy tiếng thôi kia mà Tao nói cho cháu ngoại khi nào chứ Còn cái đám nước này Sổ đỏ đâu Cái gian nhà như chuồng Việt này nữa Vậy mà mày nói gần 800 triệu của tao ư Có mà ăn cướp Ngay từ lúc đầu con đã nói rất rõ Bà đồng ý cả Bây giờ không có lôi thua gì hết Bà trao vàng cho cháu Có cả hai họ chứng kiến con sổ đỏ phải để từ từ. Có phải là giấy tờ lộn đâu mà nói cái gì là làm được ngay? Tao không cần số đỏ đứt đây Tao trả thêm cái nhà này. Mày lo trả hết để ngày mai tao về quê. Đấy là từ bà nói chứ con không có đuổi nha. Bà thích đi đâu thì đi. Ở đây ít ngày bà làm con dại mặc với hàng xóm lắm rồi. Hở ra là chỉ đi lo ngồi lê. Rồi hết nói chuyện người tới chuyện ta. Bà nói lắm như thế không sợ người ta chửi cho sao. Nói xong hạnh bỏ lên trên Bà xong ngồi gầm gừ một mình Hết nhìn cái chân đau Lại đưa mắt nhìn cái điều hòa mới Có phải là ông trời đang bắt nạt bà hay không Mà đứa con gái bà từng tin tưởng nhất Bây giờ nó tráo trở Láo tuét Vậy mà nó cứ cho nó đúng Còn mình sai hết hoàn toàn Mà dù có sai Tao cũng là mẹ đẻ ra mày Không được phép vạch mặt mẹ mày ra như vậy chứ Rồi nó bỏ đi mất tiêu Cũng không thèm nấu cháo gì cho bà Để nhét vào bụng Bà mò ra cái bàn Vẫn còn mấy gói mì chị ăn mua Cái bụng bà đang cồn cào vì đói Không còn cách nào khác Bà đành xé vỏ bao Và bẻ từng miếng để nhai sống Nước mắt bà trào ra Sống mũi cay xẻ Bà cũng không hiểu vì sao mình lại khóc Vì từ trước tới nay Không mấy khi bà rơi nước mắt Kể cả khi mất con Hay là ngày vợ chồng chia tay Lúc nào bà cũng trong tâm trạng vô lo Mà kề sự đợi Bà bảo lo cũng chả được gì mà cứ vui vẻ cho nó trẻ Chỉ cần có tiền là sẽ có đủ Những thứ mình cần Còn thì không có đứa này sẽ có đứa khác Bà có nhiều tiền trong tay Mai kia chúng nó chả tranh nhau Mà đón mẹ về Chăm sóc ấy chứ Cho tới lúc này bà ngồi một mình Nhai mị sống Mới cảm thấy cuộc đời nó sai ở chỗ nào Rõ ràng là bà có nhiều tiền Vậy mà cuộc sống lại không được sùng sướng Như bà vẫn nghĩ Không biết bà đã sai ở đâu anh bước lên nhà với vẻ bực tức Cô vào phòng Thì không thấy chồng đâu Liền lấy điện thoại ra bấm gọi Phải mấy hồi chuông mới thấy anh Trần nghe máy Cô dịu dàng hỏi Khuya rồi anh đi đâu đấy Em với bà đấu khẩu xong chưa Em về phòng rồi Còn anh đang ở đâu Anh đang uống bia với mấy người bạn Em ngủ trước đi. Lúc tối đã uống rồi, bây giờ lại uống nữa sao? Ngủ trước đi lát anh về. Ở nhà nghe hai mẹ con choảng nhau anh không chịu nổi. Hành định nói thêm một câu, là anh về sớm thì Trần đã cắt máy. Đang bực bội trong lòng nhưng cô không dám gọi, vì sợ bạn bè của anh nghỉ. Cô vẫn luôn tự hào vì cái cách khéo lừa chồng của mình, bởi vì ai cũng khen, vợ chồng của Hoa Tuần hạnh phúc. Người xưa có câu, giàu vì bạn sang vì vợ, nên chả dạy gì cô lại làm mất hình ảnh của chồng mình trước bạn bè, cũng như cái tiếng vợ ngoan hiền, đảm đang mà anh Trần vẫn khoe với cô và mọi người. Hạnh gieo mình xuống cái niềm ấm thơm phức, nhưng cô trăng trọc máy mà không thể ngủ. Quá nửa đêm, anh Trần vẫn chưa về tới, cô đánh liều lấy máy gọi như không liên lạc được, bỗng ruột gan, nóng như lửa đốt. Có khi nào anh ấy sẽ ra chuyện hay không Hôm nay cô chứng kiến chồng uống khá nhiều Vậy mà uống thêm tân 2 nữa Thì say là cái chắc Hành muốn gọi cho mấy người bạn của anh Để hỏi xem có biết chút gì về chồng cô hay không Nhưng giờ này chắc gì ai còn thức Vì lo lắng Cô đành phải gọi cho anh chồng Không thấy ai bắt máy Cô đánh liều gọi thêm lần nữa Phía bên kia có giọng người phụ nữ gắt gỗng Có việc gì mà tiếm gọi giờ này thế Chị dâu anh chu đâu Nhà em đâu đi uống bia bây giờ vẫn chưa thấy về em gọi thì không kết nối được anh ấy sẽ ra chuyện gì thế Trời ơi có thế mà em cũng gọi anh chị mất ngủ không phải lo mờ đất sớm mai tự nó mò về tôi không phải chờ sáng rõ đâu nhưng mà hôm nay anh ấy uống nhiều lắm em lo là say rồi ngã đâu đó đã bảo rồi em ngủ đi cho khỏe không phải lo lắng gì cả nó ngã vào đâu Rồi nó biết đường mà vòi về sớm Cứ tin chị đi Hành chưa kịp nói thêm Chị dâu đã tắt máy Cũng phải thôi Hơn một giờ sáng Đàn lúc con người ta ngủ say nhất Cô lại đánh thức hai người dậy Cũng may chị ấy không mắng là tốt Bất chờ cô ngồi bật dậy Hình như trong câu chuyện này Có điều gì đó không bình thường Tại sao chị ấy lại một mực khẳng định Là mờ đất sớm mai Chồng cô sẽ mò về Mà không phải chờ lúc trời sáng rõ Hành đưa tay lên bóp tráng Khắp vùng da đầu của cô đau ê ẩm Hai mắt nằn rỉu vì mất ngủ Bỗng dưng Cô lại thấy giận mẹ Nếu không vì bà vợ chứng Cô đâu có lớn tiếng với bà Rồi để chồng cô bực mình mà đi uống thêm Bà già đáng chết Nếu chồng tôi mà xảy ra chuyện gì Bà không sống yên với tôi Rồi Hành cũng ngủ thiếp đi vì quá mệt Và lúc tờ mờ sáng Anh Trần cũng về nhà đúng như lời cắn đình của chị dâu Anh nhẹ nhàng dắt xe vào trong Rút chiều quá Ngó vào trong phòng thấy vợ vẫn đang ngủ Anh lấy đồ ăn trêu lên xe Mang vào bếp Và bắt tay vào nấu đồ ăn sáng cho cả hai Sau khi hai tô phở thơm phức Đã được đặt lên bàn Anh mới nhẹ nhàng Đánh thử hành dậy Dậy ăn sáng nào chú mèo lười của anh Anh đi đâu cả đêm vậy Có biết người ta lo gần chết không Lo gì Dậy ăn phở rồi ra cửa hàng Mau lên, muộn giờ rồi Nhưng anh nói cho em biết Đêm qua anh đi đâu Anh đi xem đá bóng với mấy ông bạn tới sáng luôn Chứ có đi đâu đâu Được rồi em tin Nhưng một ngày kia Em mà biết anh lén phém với con nào Em không bao giờ ta thứ đâu Em nhìn cho kỹ Cái mặt anh có bảo Hành hay chưa Hành vui vẻ bước ra khỏi trường Rồi đi vào nhà tắm Nhìn thấy chồng lúi húi trên bàn ăn Là bao nhiêu bực dọc trong cô đều tan biến Sau khi ăn hết tô vở bò đậm vị, Hành vào trang điểm và thay đồ chuẩn bị tới cửa hàng với chồng. Không biết do cô còn giận mẹ hay vì lo lắng mất ngủ ca đêm mà cô quên mất việc hỏi xem bà còn đau hay có muốn ăn chút gì hay không. Cả hai vợ chồng Hành có chung một đặc điểm là thích khoe quan, sĩ diện cao. Mặc dù ở nhà có thế nào đi chăng nữa, nhưng đã ra bên ngoài lúc nào cũng phải giữ cái dáng vẻ người có tiền, quan hệ rộng. Hạnh thì mồm mép như tôm nhảy Lúc được lòng thì ngọt ngào đâu ra đấy Nhưng nếu bị đồng dạm Cô sẵn sàng chửi cho đối phương mất mặt Không kịp đổi lời Còn anh Trần thì khôn khéo Không mấy ai biết được Anh đang buồn hay vui Khi nói chuyện với mọi người Anh luôn có điệu cười nửa miệng Một điều đặc biệt Anh luôn tôn trọng và yêu quý vợ con Đi ăn tiệc với bạn bè Là anh hay đưa vợ con đi chung Nên hành rất tin tưởng chuyện tình cảm của hai người và chuyện kinh tế chưa bao giờ cô nghi ngờ anh dù chỉ một chút phải nói vợ chồng hành có chuyện buồn bán ngày mới lấy nhau hai người cũng chỉ có làm ruộng nuôi lợn ít năm sau anh đi bu thuốc trừ sau về bán cho các hộ nông dân trồng màu quanh vùng mỗi tháng cũng kiếm được kha khá được một thời gian anh Tr nghĩ rằng cái nghề này tùy kiếm ra tiền nhưng hàng ngày tiếp xúc với thuốc nó độc hại thế là Anh bàn với vợ đi thuê một lốt trong chợ huyện để bán đồ ăn dự tiết canh, bún vợ. Hai người họ khéo tay, vợ dẻo miệng nên khách tới ăn rất đông. Số tiền lãi mỗi ngày một nhiều lên. Hành nghĩ rằng đời mình thật may mắn khi lấy được người chồng giỏi giang là biết yêu thương vợ con như thế. Khi Hành dụ dỗ được bà sông đưa cho cô số tiền vàng mà bà có được sau lần bán đất đầu tiên, hai vợ chồng lại tính cách làm ăn mới họ không còn muốn công việc nấu ăn vấtt vả và nhầy nhỏ người lúc nào cũng đầy mùi dầu mỡ và gia vị anh Trần tìm hiểu thị trường quanh vùng kinh tế phát triển nên có rất nhiều ngườiết cho cây cảnh Vậy là anh hỏi thuê một gian nhà ngoài mặt đường sau đó lắp biển quảng cáo bán cây cảnh vùng quê thay đổi mỗi ngày ruộng đồng được quy hoạch xây dựng công ty các bạn trẻ lớn lên tới đâu là thoát ly tới đó, nếu không đi đỗ đại học thì cũng tới nhà máy xí nghiệp để làm công nhân, chứ không còn ai ra đồng để cấy lúa. Vậy là cuộc sống nâng cao, đa số các hộ gia đình không cấy lúa thì hàng tháng phải mua gạo ăn. Vợ chồng hành lại nhập cá gào và hàng khô về bán. Không ngờ mồi việc lại gặp thời đến thấy, hành cứ như hái ra tiền mỗi ngày, rồi tới khi lấy lòng mẹ và cụ mất, mấy lần hơn 800 triệu của bà hắn đưa hết cho chồng để anh ta đi mua đám đất ngoài mặt đường. Vợ chồng hành một lần nữa gặp may, chỉ hơn một tuần sau bán lại cho người khác, họ đã có trong tay số tiền lãi lên tới mấy trăm triệu. Trân mời đám bạn đi ăn nhà hàng mừng chiến thắng, hành ngồi bên chồng mỉm cười không ngớt, đúng là thời tới thì dù không cần cố gắng, tiền vẫn cứ chảy dài vào túi. Có số tiền lớn trong tay, vợ chồng hành bắt đầu tính tới việc làm ăn lớn hơn, mua đám đất. Ký giấy tờ xong, chưa nóng chỗ đã có lãi. Anh chỉ cần làm vài miếng thôi, nhẹ nhàng kiếm tiền tỷ, sau này có vốn đó. Chỉ việc ngồi thu thêm tiền lãi mà ăn. Đúng là cuộc đời đã mỉm cười với họ, vợ chồng hành liên tục, gặt hái thắng lời rực rỡ. Thế là họ quyết tâm dồn hết vốn và cầm sộ của cái nhà đang ở cùng với sổ của hai đám đất mới mua, sau đó đem thế chấp, vay vài tỷ để tiếp tục mua đất. Nhưng cái gì nó cũng được một thời Tự dưng cây cảnh thì sốt sinh xịt Vậy mà được ít ngày Có cho cũng không ai thèm lấy Trước cửa quán của hành Còn rất nhiều những chậu cây các loại Để lâu ngày không được chăm sóc Nó sờ xác Mất cả dáng bonsai Không có giá trị gì cả Vậy là một đống tiền Để phơi ven đường mà chả ai thèm nhặt Tuy xót của Nhưng hai người tự động viên nhau Làm ăn thì tất nhiên là phải có lúc này kia Việc quan trọng là họ còn bốn đám đất ở ngoài mặt đường. Mấy hôm trước có người tới xem, nếu bây giờ đồng ý bán hai đám đẹp nhất, họ đã lãi to. Nhưng chưa vội gì, đất còn lên nữa, lúc đó họ sẽ trở thành người giàu nhất cái vùng này. Lúc có người tới xem đất, họ say sương mua thì hành không đồng ý bán, vì cô muốn đợi giá đất cao hơn. Vội gì ký chứ? Mỗi ngày qua là một đống tiền lại đẻ thêm một ít. Thực không có gì kiếm tiền nhanh bằng cách này Vợ chồng cô sắp dậu to Quay đi quay lại Trả mấy mà lại tới ngày trả lại cho ngân hàng Lúc này vợ chồng Hành mới chợt mình Số tiền cần phải mang nộp không hề nhỏ Trong nhà đã không còn su nào Vì dùng sạch sẽ vào mấy đám đất kia Trần đành nói với vợ Em hỏi xem mẹ còn không Mình mượn tạm ít ngày Khi nào bán đất được thì trả bà sau Mẹ không còn đâu Tất cả tiền bàn bà đều đưa cho mình cả rồi Mẹ còn 200 triệu chỗ anh lộc kia mà Nhưng bà ấy đòi mấy lần anh ấy có trả đâu Nói câu nào choãn nhau câu đó Cô không nghĩ ra cách gì nữa hay sao Bỗng dường trần gắt lên Hạnh ngạc nhiên vì bỗng dường bị chồng lớn tiếng Cô vừa bực mình vừa thấy anh thật vô lý Hạnh không chịu mà hỏi vằn lại Sao anh không đi mà hỏi anh em họ hàng nhà anh Lần nào cần đến tiền anh cũng hỏi nhà mẹ em là sao chứ Tôi hỏi cô, lúc làm ăn được thì chỉ có mình tôi tiêu tiền sao, bây giờ khôn hồn đi lo mấy chục triệu để trả lãi mầu linh. Hành bực vì bị chồng quát, rồi tức luôn sang cả mẹ. Bà đi ngồi lê cho lắm vào, nghe mấy mụ già chọc ngoáy tự dưng rước cái điều hòa mới về, nhẹ cũng phải gần chục triệu. Nghĩ tới đây bỗng dưng cô tràn tỉnh, như vậy nhất định bà sẽ còn tiền, hay là bà đòi được tiền cho anh Lộc rồi cũng nên, mình phải hỏi ngay thôi. Vào buổi sáng mà vợ chồng hành nấu phở cho nhau ăn rồi đi Bà sóng đang nằm trong giường Khi nghe tiếng xe máy dần xa thì biết rằng con gái và con rể đã đi Vậy là một lần nữa nó bỏ mặt bà với cái chân đau và cái bụng rộng toét Bà không thể tin được một đứa con gái khôn ngoan, lanh lời Anh nói đâu ra đấy như con hành nhà bà Họ hàng nội ngoài chưa ai chê trách nó một điểm gì cả Vậy mà từ dưng bây giờ nó trở thành một đứa vô cùng mất dậy Nó hàng nói với mẹ như cá mẹ một lứa Điên lên nó chửi bà như kẻ ăn mày Rồi nó trắng trợn cướp của Nó làm cho gian nhà bà như cái chuồng vịt Sắm được cái giường gỗ xoan với cái điều hòa điểu Mà nó nói gần hết 800 triệu Đúng là ăn cướp giữa ban ngày Nó vẫn khoe với bà Hai vợ chồng nó buôn bán hàng gì đó lãi lắm Còn mẹ nó chứ Sức dài vai rộng, làm ăn giàu có thế, mà lại cướp không tiền của bà. Bà sông đưa mắt nhìn qua khe cửa, ánh nắng xuyên vào một vệt dài, tới tận nơi bà đang ngồi. Với thường hồn này đã không còn sưng tấy lên, và cơn đau cũng đã giảm đi. Bà tập tỉnh, bước tới bên cái bàn, với tay cầm gói thuốc nhét vào trong túi, rồi đi ra ngoài. Bà phải đi tìm cái gì đó ngon để đưa vào bụng sau đó còn uống thuốc. Bà không thể chủ quan Cả đêm qua rút đùng đùng bà đã sợ lắm Cuộc đời còn nhiều thứ thú vị Cả đống tiền chưa tiêu hết Vậy thì bà phải khỏe mạnh mà hưởng thụ chứ Tuy cái chân vẫn còn nhất Nhưng bà Sông vẫn có thể gường đạp xe Vừa tới đầu ngõ Trông thấy bà cát đang đứng nói chuyện với ai đó Khi chiếc xe đạp của bà Sông tiến tới Một người nhanh miệng cất tiếng Bà Sông Mẹ vợ chú Trần đây có phải không Sao bảo bị chó cắn đau lắm kia mà Chân khỏi chưa mà đi thấy. Kể cũng lạ, con chó đó nó có cắn ai bao giờ đâu. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía bà sông, làm cho bà cảm thấy ngại. Tuy là tới nhà Hành được thời gian, nhưng bà cũng chỉ quen được một mình bà khác. Khổ, đã bảo lúc nào đưa tiền cho cháu cũng được. Giống chó tới bữa là nó hay dữ lắm. Mà cô Hành cũng hay thật đấy. Vợ chồng làm ăn giàu có như vậy, mà không lắp cho mẹ cái điều hòa mới. Nghe đầu... Cô chú ấy tàu được mấy đám đất rồi Không biết tính kiểu gì mà lắm tiền thế Bà xong chào mấy người Sau đó lại đạp xe đi Con gái bà ra ngoài dọi thế kia mà Lấy hết sạch tiền tiêu của mẹ Để làm dầu cho chồng con Về phần bà Thì nó để cho chết luôn đây Bà cứ thế đạp xe đi một lúc lâu Rồi không hiểu sao bà lại đi thẳng Về nhà lộc Giang nhà phụ ở ngoài Dùng để cho khách tới ăn sáng Giờ này vẫn rất đông Hai vợ chồng Lộc còn mãi phục vụ khách mà không ai để ý tới mẹ. Bà lựa một cái ghế còn trống rồi ngồi xuống, sau đó gọi một bát phở. Lộc thấy mẹ thì nhăn mặt khó chịu, còn chị Dinh thì mang đồ ăn, đặt lên bàn rồi vui vẻ nói. Mẹ ăn đi cho nóng. Ừ, cảm ơn con. Cái bụng đói từ hôm qua tới nay cứ réo ào ào, cho tới lúc này nó mới được ấm hơn một chút. Sau khi ăn xong bà gọi con trai mang cho mình cốc nước trắng. Lộc bực lắm, như vì còn hai người khác vẫn ngồi, anh ta đành phải im lặng. Thấy vậy bà Sông gọi con một lần nữa. Lộc, mang cho mẹ cốc nước. Hai người khác cũng vừa đi khỏi. Lộc quay sang nhìn bà Sông rụt quát lớn. Nước ở trong bình, bà khác thì tự mà lấy uống. Không nhìn con đang bận hay sao? Chân tàu đâu? Nên cần nước để uống thuốc. Chân bà đâu mà bà đạp xe về tới đây được. Còn xơi hết tô phở đầy, hỏi cốc nước. Sao lại không tự lấy? Khách khứa thì đông Đã không giúp được gì về ngồi ăn như đúng rồi Bà muốn như vậy sao không mở đó cho vợ chồng con Hạnh nó phục vụ đi Bà điên lên quát nó Tao vừa đau vừa bị đói từ hôm qua tới giờ Mẹ mày ăn có bấy nhiêu Mà mày thấy tiếc lắm có phải không? Đã vậy hôm nay tao về đây Mày lo trả hết số tiền đã mượn Rồi tao sẽ trả mày tiền bác phở vừa rồi Tiền ở đâu mà tôi trả bà? Con Hạnh nó cầm của bà tiền tỷ Tới đó mà đòi đi. Mày lo phận mày, nó biết phận nó. Nếu hôm nay mày không trả đủ số tiền đã mượn của tao, thì con mẹ mày sẽ chết tại đây cho mày coi. Bà thích thì chết luôn đi. tôi mang ra sông cái thả cho trôi ngay và luôn Bà sông lặng người. Trời đất ơi, thằng con trai bà Đức ruột đẻ ra đây sao? Nó vừa nói cái gì kia chứ? Mặt bà nóng lên, thái dường giật liên hồi. Miệng há ra mà không nói được câu nào. Cô còn giàu thấy thế... Vội tới bên bà rồi nói đủ nghe Mẹ ơi Mẹ về bên nhà cô Hành đi Nếu chút nữa Con sợ hai người sẽ ra chuyện mất Bà xong đưa hai con mắt trợn ngược Nhìn con dâu Nó đang đuổi bà đấy ư Vậy là cả con gái, con trai, con dâu, con rể Đều hỏng cả Nhưng bà lại chợt nghĩ Chúng mày cứ trả hết tiền cho bà Thì đứa nào có mất dậy thế nào đi chăng nữa Bà cũng mặc kệ chúng nó Chả ảnh hưởng gì tới sức khỏe của bà cả Chúng mày trả tiền đây, rồi không đuổi ta cũng đi. Mẹ ơi, nhà cô không có tiền đâu trả. Mấy lần dính với lão toán trong làng hết sạch rồi còn đâu. Cái nhà này và miếng đất bên cạnh nhà bố con cũng mang cầm cố ngân hàng mất rồi. Mẹ không tin. Con chở mẹ tới hỏi. Bà xong đứng bật dậy rụng rời tay chân. Rồi như không thể đứng vững được nữa. Bà cố chồm hết sức mà hét lớn. Bằng này tuổi mà còn ngu như vậy hả thằng kia? Có tiền không biết giữ Đềm cúng lão toán hết rồi có phải không Bà tôi ngay đi cho tôi nhờ Bà còn muốn cho cả cái làng này biết tôi phải trả nợ lão ấy Có phải không Tao nợ ai mà mày phải trả Cái thằng chó chết Ngày bố tôi đi vắng Bà thậm thuộc moi tiền của ông ấy để ăn chơi Khi vợ ông ấy tới Thì bà chửi người ta mất dậy Bây giờ đời nó bắt tôi Phải gánh nghiệp thay cho bà đấy Bà rõ chưa Bà rong như sắp bốc cơn điên, ai đẻ ra mày hả thằng ôm dịch? Chuyện cũ mấy chục năm, ai thèm nhớ tới mà mày bới bèo ra, mày làm nhục mà cô mẹ mày đúng chứ? Bà lão đạo bước ra ngoài, nếu còn ở đây thêm một phút nào, bà sợ rằng cái thằng mất dậy kia nó nói nữa, bà sẽ tức chết. Chiếc xe đạp hôm nay sao nó nặng đến thế? Khi qua cửa nhà ông Thiền, bà nhìn vào thấy An đang quét dọn cùng với thằng Mạnh và một đứa con gái trẻ khác. Có lẽ nào ông ấy đã tới ngày được bình an sung sướng. Gá chồng cho con Thảo, thằng Mạnh lấy vợ nữa là ông ấy hoàn thành tâm nguyện. Từ nay ông ấy sẽ được các con bên cạnh chăm sóc cho tới cuối đời. Cũng không còn lo chạy ăn từng bữa. Vì thời buổi bây giờ đã khác xưa. Chỉ cần không lười lao động, chỉ cần có sức khỏe là sẽ kiếm ra tiền ngay. Về tới nhà hạnh bà buồn bã, lũi thủi vào trong giường nằm. Những ngày tiếp theo... Bà thấy vợ chồng Hành cũng như có chuyện gì đó khác với mọi khi Không thấy tiếng Hành uống éo Anh Trần ơi Mà thấy vào đó là những cầu gắt gõng Bà thở dài chắc là chúng nó cố tình làm như vậy Để bà không dám đòi tiền Sáng hôm ấy Bà song đã thức dậy từ lâu Nhưng vẫn chưa muốn dậy Bất ngờ bà nghe tiếng của con Hành gọi phía ngoài Mà dậy mở cửa cho con Cứ vào đi Tao không cài đâu Hành kéo cửa tôn ra phía ngoài Thế bà vẫn trùm chăn, cô nói nhỏ Mẹ còn ít tiền nào không cho con mượn Mày đã trả tao đâu mà còn mượn tiếp Con dồn hết mua đớt rồi Mẹ còn bao nhiêu Đưa cả cho con mượn Vài bữa con bán đớt con trả một thể <cười> Mày nói như thế là đã xong rồi đấy nhỉ Thật mà Hay là con chở mẹ về đòi chỗ anh Lộc nha Bà sông tung cái chăn ngồi bật dậy Nghiến rằng nói Còn cái xác tao đây Mày đem đi mà đổi đi. Tao không ngờ mày tráo trở với mẹ mày. Tiền vào như cái hố sâu không đấy. Mấy bữa trước mày đã nói gì với tao. Mà hôm nay mày lương lẹo tới đây đòi tiền. Còn cái mã nhà mày, một đống ngoài kia. Trời ơi, còn với cái. Cả lũ chúng mày là đủ phản phúc, đồ ăn cháo đá bác đủ mất vậy Bà tôi đi. Tôi đang điên về tiền đây. Bà không chịu được thì về quê mà ở với con trai bà. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Cài nói... Càng bột lộ cái thói lương lẹo trắng trận Cần thì đông đưa Nào là mẹ nào là con Không đạt được mục đích thì nó chửi thẳng mặt bà như thế Là sở khanh trắng mặt Bà nghĩ chán rồi là dày ngó ra ngoài thế nhà trên khóa kín Bà nghĩ là vợ chồng nó Đi bán hàng rồi Chúng mày đi thì bà cũng đi Rồi xem chúng mày làm gì được tao Hôm nay bà lại sang nhà bà cát chơi Tối cổng bà đã nghe tiếng nói chuyện Của mấy bà hàng xóm Vừa trông thấy bà, mấy người vội tranh nhau nói Bà sông đấy sao? Sao bà bảo tôi về quê rồi? Rõ khổ Vợ chồng cô Hạnh khôn ngoan như thế Mà không hiểu tại sao ra nông nổi này Thôi bà về sống với con trai con dâu cũng được Chờ ở đây thêm buồn ra Thấy bà có vẻ ngờ ngát Mọi người nghĩ ngay là bà chưa biết chuyện gì đang xảy ra Rồi tất cả lại bắt đầu kể lễ Qua câu chuyện của họ bà sông đã hiểu rõ Việc làm của vợ chồng Hạnh Hiện tại đất vẫn còn giá trị Không phải ai cũng dễ dàng mà có Nhưng điều quan trọng Là hành tham lam tượng bở Có một lại vây thêm 3-4 Để tẩu đất Những tưởng thời lúc nào cũng đến với mình Sẽ có lời bạc tỷ trong tay Qua một thời gian ngắn Nhưng biết trước được tương lai như thế Thì ai cũng đã giàu to Hiện nay dân tình không lao đi Lùng mua đất như trước Nên bốn miếng đất của hành Nằm trơ ra như thách thức vợ chồng cô Trong khi đó số tiền lãi hàng tán vẫn phải nộp. Việc buôn bán giờ đây cũng không còn thuận lợi. Họ xoay sở lung tung, vậy cả lãi để trả cho ngân hàng. nghe đầu cái nhà đang ở cũng đã cầm cố, hiện giờ nợ rất nhiều. Bỗng bà cát nói với vẻ bí mật. Tôi nghe nói chú Trần còn có con riêng ở ngoài, chắc cũng phải vào cái tổ vò gì đấy không ít đâu. Có thật không hả? Bữa trước cô Hạnh còn tới đánh ghê, bị nhà người ta đánh cho tím mặt. Bà song như không nghe thấy gì nữa, mắt bà lão đảo quay xe trở về. Thảo nào sáng này nó vào chỗ bà vây tiền, bà thấy nó cứ xọa tóc, che một nửa bên mặt. Bà lại nghĩ con này nó làm dáng nên vậy. Bà song đạp xe vào tới trong sân, liền rút điện thoại ra gọi cho Hạnh, nhưng nó không nghe máy. Bà điên lên, gọi nó tới nóng cả máy. Cứ hồi chuông vừa dứt Bà lại bấm gọi tiếp Còn ranh mày có nghe mấy không thì bảo Nếu đúng như lời mấy bà ấy vừa nói Thì đáng cái đời mày lắm cơ Tao tưởng mày đội chồng lên đầu Rồi chửi mẹ như hát hay Bây giờ mày mở mắt ra chưa Như bà giật mình Còn tiền và vàng của bà thì sao Nếu mọi việc đúng như câu chuyện kia Thì thằng Trần nó lấy hết tiền của bà Mang cho gái sao Trời đất ơi Hà ơi mày giết chết tao đi Càng nghĩ bà càng điên cái đầu Bùng không đói nữa Mà chỉ thấy cục tức Đang chèn ở nơi cổ Bỗng dưng bà nhớ tới An Chỉ có cái hàng nó mới có thể gờ rối cho bà ngay lúc này Chuông độ mấy hồi Bà mới nghe An thừa máy Chưa kịp để con gái hỏi câu gì bà đã gạo lên Mày tới đây ngay Đi tìm con Hạnh về cho tao Mẹ có chuyện gì Cái chân đã khỏi hẳn chưa Đầu cái thằng cha mày Đã bảo gọi con Hạnh về cho tao Thằng Trần mang hết tiền của tao đi cho gái rồi Trời ơi tiền của tao Rồi bà gào khóc Còn hơn cả cha mẹ chết Chị An tha hồ gọi Nhưng bà không nghe mấy Mấy người hàng xóm nghe tiếng bà khóc Liền chạy sang Nhưng họ lại về ngay Vì không thấy có gì bất thường Ngoài cái cảnh một bà già ngồi giữa sân gào khóc trù tréo Còn mất dạy kia Mày mau về trả tiền cho tao Nếu không bà đập đầu chết cho mày xem Lúc này trời đã trưa, bà sông khóc chán thì lết tới nhà hành ngồi, đôi mắt đỏ ngầu, như chọc ra ngoài cổng. Đúng vào lúc ấy, hành đi xe máy về một mình, vẽ mặt hằng học dữ tợn. Vừa thấy con gái, bà liền hét lên. Điện thoại của mày đâu? Sao tao gọi mày không nghe mấy? Hành không thèm nhìn mẹ dù chỉ một cái đạo mắt, cô bước lên hiên, định tra chìa quá vào ổ. Bà song đứng phát giày đẩy mạnh rồi dơ tay đánh vào người cô Hành bị bất ngờ nhưng đã kịp né sang một bên Bà sông mất đà đã ngã sấp mặt xuống hiền đậu điến Cần điên trong người hành như chăm ngòi nổ Cô gạo lên Bà điên sao? Thích chết có phải không? Bà sông cố gượng dậy Cái mặt đập xuống nền gạch Làm mắt bà hoa lên Từ lỗ mũi chảy ra một dòng máu đỏ Bà đưa tay áo quệt ngang rồi nghiến răng Giọng không thể lớn hơn được nữa Mày là đồ phản phúc, con mất dạy, thương ngu như trâu bò. Mày cầm tiền của tao, rồi mày đưa hết cho thằng Trần, để nó đem biếu cho gái thiên hạ sạch rồi đúng chứ. Bà nghe đứa nào nói hả? Suốt ngày kêu đau, mà mò đi nghe chuyện thiên hạ nhanh như thế, tôi đang điên hết đầu lên đây. Thiên hạ cái con mẹ mày là tiền của tao, mày mau trả hết cho tao. Bà có im ngay đi không? Bà thích tiền sao? Về nói thằng Lộc nó đưa cho, nó đang có đầy tiền đấy. Mà sống trên đời mà chỉ nghĩ được một chữ tiền thôi Còn con cái sống hay chết Bà đâu có cần biết Tôi đang muốn chết đây Bà có hiểu được tâm trạng của tôi lúc này hay không Đó là việc của mày Con muốn chết cũng phải lấy hết tiền Từ thằng chồng mày về trả cho tao Nếu không mày có chết Tao cũng sẽ moi mày lên Trời đất ơi Bà có phải là mẹ tôi không thấy Bà đi đi Con thấy bà tôi còn điên Tôi không chịu được nữa Chồng con thì dững mở Đất không bán được Đào đâu ra tìm mà bà đòi Hành gào khóc thảm thiết Bà sông từ từ ngồi xuống bật cửa Gương mặt tái nhợt Vậy là người ta nói không sai Mày ngu thì chết là phải rồi Mày lừa mẹ mày để rồi thằng Trần nó vơ vét sạch sẽ Trắng mắt ra chưa hạ con Để nó lên đầu mà đuổi nữa đi Một câu anh Trần Bốn câu anh Trần Nói với mẹ thì sớt sượt láo tuét Bây giờ gặp quả báo rồi đấy Chị An nghe mẹ gọi Thì cũng vội vàng đạp xe đi Hình như cái nhà này sắp loạn tới nơi. Mấy hôm nay chị nghe tiếng con cú đêm, nó gào nhiều lắm. Chị biết ngay là điểm xấu sẽ tới. Tới cổng nhà hành chị đã nghe được tiếng con em gái kêu. Chị giật mình tưởng mẹ đã xảy ra chuyện. Nhưng khi dắt xe vào, chị thấy bà sông ngồi ở ngoài cửa, mặt xám ngoát có dính vết máu. Còn hành thì ngồi khóc trong nhà, như bị ai đánh. Chị tới bên mẹ hỏi Hai mẹ con có chuyện gì, sao mẹ bị chảy máu thế này? Mất rồi, mất hết rồi Ai mất, mà mất cái gì mới được chứ Mẹ mất xả tiền vàng rồi con ơi Con nghe mày nói ngu Đưa hết tiền của mẹ cho thằng chồng nó Rồi nó mang cúng gái cả Làm sao bây giờ hả con Tưởng rằng sau khi nghe mẹ nói Chị An sẽ tấm hành mà cho nó một trận Nhưng lạ thay Chị rất bình tĩnh mà bảo Mất rồi thì thôi Của đi thay người Con đã cảnh báo chuyện này từ rất lâu Nhưng mà nó không tin Mày biết Sao mày không nói Để tao đưa tiền cho nó cả Mất hết rồi trời ơi Ngày đó mẹ đâu có tin con Cái nhà này không ai muốn tin con hết Đàn ông hay đàn bà cũng vậy thôi Ai cũng có lòng tham Nhưng quan trọng là người đó phải biết nhìn nhận Phải biết điểm dừng Và đặc biệt là nghĩ cho người khác Khi biết rồi Thì cái lòng tham ấy Sẽ bớt đi Và có khi người đó sẽ không còn tham nữa Cả mẹ và cái hành cũng nghĩ xem Hai người đã khi nào Biết đến điểm dừng chưa Có khi nào trong lòng nghĩ cho người khác hay chưa Hành ở trong nhà Rù can đang rối như tơ Nghe chị An nói như thế Điền tiếc mà quát lớn Bà im đi Biết cái chó gì mà giáo huấn người khác Bà hẳn hoi thì đã không bị chồng bỏ về ở với mẹ rõ chưa Tới nước này mày vẫn không muốn hiểu tao Thì tao chịu Ở đời có nhân quả không sai Tham thì thâm Ăn mặn thì khác nước, nhưng dù sao mẹ vẫn là người đã sinh ra tao, nên bà không mở được với vợ chồng mày. Tao sẽ đưa bà về ở với tao. Muốn đi đâu đi đi, biến, cuốt hết cả đi. Tôi cũng chết đến nơi rồi đây, cái nhà này cũng thế chấp từ lâu. Bà đi nhanh còn kịp. Bà sông gạo lên. Tao cùng đi đâu hết, trả vàng cho tao, trả tiền cho tao. Trời ơi, bà còn gào nữa, tôi đổ xi măng vào miệng bà luôn bây giờ, bà biết chưa? Mày không phải con tao, mày là con quỷ đổi lốt người, mày là con yêu tình hiện hình, mày là thứ mất dạy hiện về để báo hại tao. Bỗng ảnh cười phá lên như một kẻ điên, từng lời nói của người điên bắt đầu sổ ra từng trạng. Đúng, quỷ mẹ sinh ra quỷ con, chính tôi cũng học được cái thói xảo quyệt đó của bà đấy. Bà đâu có chút tình người, bà lấy quyền sinh ra con, rồi để cho nó chết tự do, nuôi không được thì đem bán lấy tiền. Lúc bố tôi đi vắng Bà rút bên lão toán ghi đề Bỏ mặt anh em tôi bữa đói bữa no Đêm hồn sợ ma tưởng chết đi Bây giờ bà già rồi Bà thích tì để làm gì Quên hết mọi thứ đi về quê suy nghĩ mà sám hối đi Chị An lát đổ Vẫn biết em gái trước giờ nanh nọc Nhưng chị không ngờ vì thất bại Mà nó ăn nói mất dậy như thế Chị không muốn nói thêm Mà chị cố gắng thuyết phục đưa mẹ về nhà mình Nhưng cho đến khi trời tối hẳn Bạch Sông vẫn không chịu ra khỏi nhà Hạnh Chỉ nên phải về một mình Ngoài đường xe cộ vẫn đi lại đông đúc Ánh đèn pha quét dài loan loán liên tục Chị An cắm cuối đạp xe Lòng già ngổn ngang Chị cảm thấy buồn cho gia đình Họ luôn tìm cách Để giành giật phần lợi về phía mình Bất chấp cả tình thân Coi đồng tiền hơn mạng sống của người khác Mãi suy nghĩ Chị đã về tới cửa nhà ông Thiền Từ khi nào Vừa bước vào trong, ông thì liền nói Con hành nó làm gì mà bố gọi mấy cuộc không được thế À, chắc là nó bận Bố gọi em có chuyện gì không? Thì công việc của thằng Mạnh tới nơi rồi Bố muốn gọi nó về để bàn Bố khỏi lo Có với vợ chồng cái thảo tính đâu vào đó cả rồi Thấy nét mặt của An có vẻ không vui Ông lo lắng hỏi Con mời thầy sao thế? Đi về nhà nghỉ ngơi đi Bố nè, vài ngày nữa là tới đám cưới cậu mạnh Nhưng vợ chồng dị Hạnh Có việc không về được Bố cũng đường buồn nha Nó có việc gì quan trọng lắm hay sao con? Dạ, việc làm ăn của tụi nó thôi Nên chắc nó sẽ không về được Cũng không sao Nhưng mà bố cứ thấy bồn trồn không yên Cứ như sắp có chuyện gì đó xảy ra Nghe bố nói Chị An cảm thấy nhói trong tim Đây là lần đầu tiên Chị nói dối bố Như chợt nhớ ra điều gì Chị cố làm như vui vẻ nói Ờ vì cái lành Nó sắp đưa con về Nên bố hồi hộp có phải không Đúng Mấy hôm trước chị nhận được điện thoại Lành sẽ đưa con về thăm ông bà ngoại Và ăn cưới cầu mạnh Đáng lẽ ra hôm đó Gia đình sẽ rất vui Ông thiện bằng lòng mãn nguyện Vậy mà cuối cùng Ông cũng được nhìn thấy con cháu đầy đủ hạnh phúc Từ nay ông sẽ yên tâm sống những năm tháng cuối đời. Một ngày nào đó có phải rời xa các con, ông cũng không hối tiếc. Nhưng cuộc đời không cho một gia đình, một niềm vui trọn vẹn. Bố chị sẽ ra sao khi nghe thêm vợ chồng Hành đang đứng bên bờ vực thảm, nguy cơ tay trắng là chắc. Và hạnh phúc gia đình cũng mong manh như ngọn đèn trước gió. Liệu chuyện này sẽ giấu được bao lâu? Các con không nói. Nhưng dân làng thì không thể dự kiến một điều gì nổi vài tiếng đồng hồ. Hành là đứa con, mà ông Thiền cho là nó hoàn hảo nhất trong nhà. Cả hai vợ chồng Hành cùng khôn ngoan, dòi tính toán. Lại quan hệ rộng nên có công việc gì trong nhà, nó cũng đứng ra lo liệu. Nhưng ông đầu có biết, đằng sau sự ồn ào ráng sùa ấy là cả một bi kịch dài dần dật. Tất cả cũng chỉ là do Hành cố đánh bóng cái vẻ bề ngoài để lấy oai với thiên hạ. Chứ thực ra bên trong rộng tuyết, chả có gì chắc chắn cả. Chị ngồi cắm cuối ghi chép danh sách họ hàng, để ngày mai chị tay bố đi mời họ tới chữ cưới tặng em trai khác mẹ. Tay cầm bút, mắt nhìn xuống những nét mực bút bi đang chập trờn. Lòng già chị lại nghĩ mãi về bàn sông và hành. Họ cố gắng chạy theo đồng tiền. Bất chấp tất cả, để đạt được mục đích, cuối cùng thì cũng đổ sông đổ biển. Tây trắng, lại hoàng tây trắng Rồi không biết những ngày tiếp theo Họ sẽ sống như thế nào Bất chờ có tiếng xe máy đi vào sân Vệt đèn pha sáng chói Quét quà nơi Hai cha con đang ngồi rồi tắt Mạnh bước vào nhà rồi cất tiếng Con chào bố Chị An đang ghi chép cái gì đó Cậu đi làm về rồi đó sao Đã quen với công việc mới chưa Chị ghi danh sách để mời đám cưới cậu đây Vậy hả chị Em quen rồi Làm công nhân thì đơn giản thôi Nhìn chị gái có vẻ buồn mình biết rằng chuyện vợ chồng chị Hành Đã buông bét ra Sau khi đưa bố vào phòng mình ra ngoài nói với chị Làm đơn giản thôi chị Bạn bè em cũng có mấy đứa Anh Trần với chị Hành đang xảy ra chuyện Em không muốn mở mang gì Nhưng chị thấy thiệt tòi cho em quá Cả đời mới có một lần Không sao đâu chị Quan trọng là sau này chúng em sống tốt bên nhau là được rồi Chị còn nhớ ngày em với con Thảo còn nhỏ Cái Hành nó chả coi các em ra gì Vì lúc đó bố nghèo quá Vậy mà đến bây giờ em vẫn còn biết nghĩ cho nó Chị ơi, chị biết chuyện của anh Trần với chị Hành chưa? Hai chị em đang nói chuyện Thì con Thảo nó hỏi dồn dập Biết rồi, em gọi cho chị có chuyện gì không? Bố biết chưa chị? Việc của anh Mạnh bây giờ tính sao? Chị đang ở chỗ bố Tất cả mọi việc cứ theo dự định Em không nên lo lắng Cẩn thận em bé Nhưng hôm nay chị Hạnh gọi cho em Nói về ký giấy bán nốt hai sào ruộng tiêu chuẩn của bố Lần trước Họ trả Họ trả 121 xào Chị ấy nói phải đủ trăm rưỡi mới được bán Nên người ta trả có 80 triệu Thì chị ấy dục em về ký luôn Nên em mới hỏi chị Kệ đó Ruộng là của bố và hai em Nó không có quỵ gì ở đây cả Anh Mạnh về chưa chị? Về rồi, nó đang tắm Lát nữa, chị nói chuyện với cậu Tốt nhất, bây giờ em chặn số con hành đi Nó đang điên lên vì tiền đấy Bây giờ chả khác gì chó cùng dứt dầu đâu Khùng hoàng lắm, thì oan trái nhiều Trước đây nó có biết Là còn hai đứa em cùng cha khác mẹ đâu Nên bây giờ em không phải suy nghĩ gì cả Nó tự làm, nó tự gánh Chị An nói một tràng rồi tắt máy Chị đã cố nhìn không muốn nói ra Nhưng khi nghe tiền Hạnh nó gọi cho Thảo ký giấy bán đất Chị không thể im lặng được nữa Con Hạnh này nó điên lên vì tiền mất tham làm cho lắm, ham hố cho lắm Để bây giờ không còn đường lui Cũng muộn giờ nên chị An chào bố để về nhà Ông thì vẫn chưa ngủ khi nghe con gái nói chuyện điện thoại ở phía ngoài Ông đã hiểu ra phần nào nhưng vẫn coi như không nghe thấy gì cả Nếu không bán được, chỉ ít bữa nữa là nó sẽ phải ra đường. Còn bà xong thì cũng hết sạch với nó. Chắc là lúc này hai mẹ con đang cắn nhau cũng nên. Thằng con trai lớn thì có tiếng làm ăn chặt chẽ. Vậy mà cũng sắp hết nghiệp. Vì làm thân với lão Toán, khổ đau mất mát, nếm đủ cả. Nhưng nhìn các con lâm vào cảnh này, thì đúng là ông còn đau hơn biết bao nhiêu. Nhưng chả biết làm thế nào, nếu đúng như lời cái ai đã nói. Việc con gái ông dèo gió Thì phải gạt bảo là lẽ đương nhiên Ngày mình tổ chức đám cưới Không có mặt vợ chồng Hạnh Nhưng lại có phúc Đưa hai con về trong sự mừng vui của cá họ Ai nấy cũng mừng cho cha con ông thiện Chả biết đâu cuối đời ông cũng nhàn nhã hơn bà song Tuy có buồn vì chuyện của Hạnh Nhưng cũng phải chấp nhận sự thật Ai làm người đó chịu Phúc ai người đó hưởng Từ nay Ông sẽ được các con gần gũi chăm sóc Không cần phải lo lắng những ngày kiếm tiền, mua từng bữa gạo, những lúc ốm đau không có tiền mua thuốc. Từ ngày có em dâu, chị An không phải thường xuyên mua đồ ăn và đến dọn nhà cho bố. Ba mẹ con Phúc ở chơi nửa tháng, rồi lại tạm biệt quê ngoại để trở về nhà mình ở Trung Quốc. Lúc đó chị An nhận thêm đồ khô về nhà bán, thỉnh toán lại tới nhà con gái một ngày chơi với cháu ngoại. Con Hương thương mẹ nó một mình. Một lần nó bảo... Mẹ ơi, hay là mẹ tới ở với vợ chồng con luôn Không, tao chả dạy nhà tao tao ở Tao chả phụ thuộc đứa nào cả Mẹ yên tâm, không có gì hành thứ hai đâu mà mẹ lo Mẹ tới ở với con, chỉ trông cháu với nấu cơm giúp con tôi Tao còn làm được việc Con nhà lao động nấu quen Nếu mà ngồi không, tao phát bệnh ngay Phải, chỉ là người như thế đấy Nghĩ là phải nói ngay Một người thật thà chịu thương chịu khó Mà cái số phận vất vả Vì đường chồng con Nhiều khi anh em ruột còn coi thường vì chị nghèo Vì chị không có một gia đình trọn vẹn Vậy mà cuối cùng Cũng chỉ có chị mới là đứa có hiếu nhất Biết thương yêu Đừng bọc các em lúc khó khăn Con Thảo đã sinh em bé Ngày nghĩ vợ chồng nó Lại đưa con về thăm ông ngoại Mấy anh em đi mua đồ Rồi gọi chị ăn tới nấu ăn Tới bữa ông Thiện ngồi nhìn con cháu mà cảm thấy vui lắm, bớt giác, ông ngước mắt nhìn lên di ảnh của bà Tươi rồi thì thầm bảo Bà có nhìn thấy con cháu mình đang trưởng thành mỗi ngày hay không? Bây giờ, nếu có phải đi cùng với bà, tôi cũng đã yên tâm Ông mỉm cười, nếp nhăn trên gương mặt như dãn ra một chút Ông rất vui nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn nhói lên một chút Không biết con hành dạo này thế nào Chắc nó đang phải chịu nhiều vất vả Vợ chồng hành càng ngày càng đi vào ngõ cuộc cô không có tâm trạng Để chăm sóc bản thân nhiều trước Mà tình trạng này đào đâu ra tiền Để ăn chơi hống hắt Làm oai với thiên hạ Trần cũng mất hết cả phong độ Lâm vào cảnh rượu chè bê ta Lúc nào cũng trong tư thế say mềm Tới nước này thì con người ta Không còn tí liêm sĩ Tới bữa Anh lại đến nhà anh em để kiếm rượu uống Rồi bị nói cho như đuổi kéo Nhưng vẫn không đi Đúng là đời người lúc lên voi Lúc xuống chó Bà song vẫn ở trong gian nhà Mà vợ chồng Hành đã xây cho Ngày nào hàng xóm cũng nghe Hai mẹ con chửi nhau như quả mổ Nhưng tới bữa thì vẫn phải Ngồi ăn cùng với nhau Vì bây giờ Hành làm sao mà có thể Ăn những món ở bên ngoài Tới cơm trắng với rau thôi Vài bữa nữa Chắc cũng không có gì mà va vào miệng Kiểu này chắc chỉ còn nước báo nợ Rồi bỏ xứ mà đi Nhục nhã ê chệ Vậy là một người mẹ coi đồng tiền Hơn cả hạnh phúc Hơn cả mạng sống của con gái Đã từng có trong tay cả tỷ bạc Rồi bây giờ cũng trở thành một bà già Không có nhà phải đi ở nhờ Không nơi nương tựa Không một xu Để mua một bát cháo Rồi đứa con gái khôn ngoan nhất Lúc nào cũng muốn mình là mẹ thiên hạ Cái miệng ngọt như chuối chùa như sẵn sàng chửi ra bài ra vỡ Láo tuyết với anh chị em trong nhà Lừa lọc cả mẹ mình để chiếm đoạt tài sản Cuối cùng thì tất cả Chỉ còn lại một con số không Đến nỗi không có cả một mái nhà để trú thân Vì tất cả giấy tờ đều gửi trong ngân hàng cả Chưa biết ngày nào phải cuốn gói đi Phải chăng giờ đây Họ đã nhận quả báo cho những việc làm thức đức mà họ đã gây ra, thực đáng đời cho họ lắm. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Nhân Quả cuối đời của tác giả Thơ Nguyễn. Vậy là luật nhân quả đã không chừa một ai cả. Những con người tham lam, hống hách, độc ác cuối cùng cũng đã nhận được quả báo thích đáng. Thú Quỳnh xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị vì đã lắng nghe bộ truyện này cùng với Tu Quỳnh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất. Và Thú Quỳnh hy vọng rằng quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ Thú Quỳnh bằng cách nhấn vào link sản phẩm ở bên góc trái màn hình để lựa chọn cho mình những sản phẩm phù hợp, giúp mang lại tài lộc, may mắn và giá cả rất phải chăng hợp lý. Thú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ, chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây.